Ngươi có cái gì không tốt? Cùng với để cho người khác đến lúc đó thổi ngươi gió bên thay, làm ngươi một viên lão trái tim chịu không nổi, còn không bằng ta chính mình nói. Long lão ra tử không nói chuyện, chỉ là xê dịch mông, dựa tới rồi giường phía sau lưng thượng, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Long trạch thao. Long trạch thao thấy lao nhân kia biểu tình, trong lòng tính ra, có lẽ lao nhân đã có chuẩn bị tâm lý, liền trực tiếp đem tam bảo thai không phải chính mình một người sự tình nói. Chỉ là nói xong lúc sau, Long lão gia tử vẫn là cái loại này biểu tình nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu, người nào đó mới hậu chi hậu rất hỏi: "Ta nói, ngươi lão, nhưng đừng phát bệnh a." Tiếp nhất, Lan một bên đi. Long lão gia tử bỗng nhiên gầm nhẹ, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Long Trạch Thao: "Các ngươi, các ngươi con mẹ nó chính là xuất sinh." Long Trạch Thao nghe Long lão gia tử nói biết Long lão gia tử không có việc gì, cũng liền an tâm rồi đến nỗi Lão gia tử nói, hắn là một chút cũng chưa phủ nhận. Ai? Đây là người ta. Lão tử thật hối hận năm đó không đem kia chỉ trực tiếp cấp bắn ở hầm cầu, cũng liền sẽ không có các ngươi này hai chỉ tai họa. Lão tử biết thực xin lỗi các ngươi, nhưng các ngươi thật là làm nhân khí hận không thể trực tiếp ai lấy cây bữa chủ y chết các ngươi. Ta biết ngươi vẫn luôn không nghĩ ta quản ngươi, hiện tại toàn bộ Long gia trừ bỏ ta nói chuyện nói, ngươi còn cấp điểm mặt mũi cũng không ai có thể đem người thế nào. Long lão ra tử thở dài nói. Việc này, kỳ thật theo ý ta đến hải tử thời điểm, trong lòng liền đoán được một ít. Chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới hải tử mẫu thân cư nhiên là cái nam hải tử. Tính, khác ta cũng không nói nhiều, các ngươi chính mình an bài một chút, làm tiểu diễn cùng tiểu dư kết hôn. Vì cái gì? Rõ ràng nói tốt chính là hắn bại lộ bên ngoài. Long trạch thao không làm. Long lão gia tử cũng coi như là lao thương, chính mình ra hạt giống đương nhiên chính mình hiểu biết, hung hăng liếc Long Trạch thao liếc mắt một cái, lạnh giọng khí lạnh nói, vì cái gì? Còn dùng lao tử nói, các ngươi hai cái thêm lên chỉ số thông minh không thấp đi. Lao tử đều không nghĩ ra, ngươi hai cái nhãi danh chẳng lẽ còn muốn ở như vậy sự tình phạm loại này cấp thấp sai lầm? Long Trạch thao trải qua lão gia tử với nhắc nhở, liền minh bạch đối phương nói cái gì, hừ lạnh một tiếng. Ta không để bụng. Lan ngươi, cái gì ngươi không để bụng, ngươi không để bụng liền xong rồi, này thiên hạ cũng không phải ngươi long trạch thao. Ngươi liền tính năng lực lại cường, tại đây quốc gia trước mặt cũng liền tính cái giám. Ngươi không để bụng chính mình thanh danh, chẳng lẽ tiểu dư thanh danh, lão tử tàng tôn tử thanh danh liền từ bỏ. Ngươi cũng không nghĩ, chính mình mấy cân mấy lượng. Hiện tại này cái gì thế đạo? Ngươi khác vì cái gì cho ngươi mặt mũi? Ngươi thật cho rằng liền ngươi về điểm này thành tích là được? Ngươi muốn thật như vậy cho rằng, Lão Tử cảm thấy ngươi chính là cái heo đầu. Lão Tử hiện tại là không còn dùng được, nhưng hiện tại toàn bộ Long gia dựa cái gì? Dựa vào còn không phải Lão Tử, chính là ngươi cái kia không nên thân Lão Tử cũng đến dựa Lão Tử. Liền ngươi, hiện tại không biết bao nhiêu người đỏ mắt ngươi, tưởng kéo ngươi xuống đài, tưởng đem tiểu diễn trong tay tải phú lộng tới tay. Bọn họ chỉ là tìm không thấy chỗ chống mà thôi. Tuy rằng, lúc này liền tính là tin nóng ngươi thích nam nhân, nhiều nhất cũng coi như là tác phong vấn đề. Hắc. Quân đội kia địa phương, như vậy lý do thật sự là không có tác dụng gì. Nhưng một khi lão tử đã chết, long ra liền không phải ngươi cảng tránh gió. Bên ngoài đám kia chó điên, giá thú, không tới gặp ngươi xương cốt tính ngươi có thể. Có rất nhiều người muốn kéo ngươi xuống dưới, liền tính ngươi năng lực lại cường chẳng lẽ ngươi còn có thể có rời non lấp biển năng lượng. Nếu đang ở vị trí này, ngươi liền phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình thân phận, đừng tưởng rằng ngươi không để bụng, liền tính xong rồi. Ta nói cho ngươi long trạch thao, ngươi cùng ngươi ca về điểm này đã hạnh, Lao Tử đều rõ ràng. Ngươi khác cũng rõ ràng, ngươi khác hiện tại chờ các ngươi phạm sai lầm đâu, nếu các ngươi thật thích tiểu dư, vậy ấn Lao Tử nói làm. Dù sao các ngươi thích chơi kia cái gì cải trang trò chơi cũng không phải một ngày hai ngày, ai bên ngoài, ai ở bên trong, ngươi cảm thấy có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Long trạch thao ở trong lòng nói. Nhưng đồng dạng hắn cũng minh bạch, lao gia tử nói không sai. Hắn có thể không để bụng, hắn thậm chí có thể cho người biết hắn thích nam nhân, nhưng lại không thể đạp lên quốc gia trên pháp luật, trắng trận táo bạo làm việc, bằng không chính là đưa đến người khác miệng bên cạnh lấy cớ. Xem ngươi kia biểu tình, cái gì ngoạn ý nhi, ta hiện tại đều thế tiểu dư lo lắng, hảo hảo hài tử, như thế nào đã bị ngươi cấp gặm. Tiểu diễn làm ngươi ca, cũng chỉ so ngươi sớm sinh ra vài phút mà thôi. Có một số việc, chính là thân huynh đệ, cũng muốn cho ta trải vớt rõ ràng. Long trạch thao không có phản bác, bởi vì hắn trong lòng minh bạch. Long Lão gia tử nhìn long trạch thao biểu tình, biết đứa nhỏ này là nghe lọt được, thở dài. Đến nỗi Tây Bắc bên kia sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi từ chối, ngươi có thể đợi này không cần kết hôn. Dù sao hắn tặng tôn tử, cháu cô gái đều có, hơn nữa xem dư cản kia bộ dáng, làm không hảo tương lai còn có thể nhiều sinh mấy cái. Tìm cái nữ, còn không chừng như vậy đâu. Hiện tại nữ tiểu khí đều cấp quan gia tiểu thư dường như, cũng không thích hợp chính mình này hai cái tôn tử. Liên tính ngươi không trở về tuyệt, Ngươi cho rằng kia gia đình là có thể ở ta nơi này tìm được đột phá? Long Trạch Thao nhịn không được cười nhạo. Long lão gia tử vẫn luôn biết chính mình tôn tử là cái cái dạng gì người, cho nên đối với Long Trạch Thao cười nhạo, trực tiếp không có cho đáp lại. Ha ha. Lão nhân nếu là thích nơi này nói, thật sự có thể ở bên này nhiều ở vài ngày, có lẽ đến lúc đó là có thể hảo hảo xem xem, ở ngươi trong mắt cũng không tệ lắm người một nhà rốt cuộc là cái cái gì dáng vẻ ý gì? ân hử! Long lão gia tử vừa định nói không cần cấp lao tử út út mở mở trong lòng đống nhiên sáng ngời lên, không phải là dư khánh trúc cùng dư càn gia có quan hệ gì đi? Ngươi biết dư gia gia tên gọi là gì sao? Long trạch thao cười. Dư gia gia nguyên danh dư khánh tùng. Dư khánh tùng, dư khánh trúc là huynh đệ. Chẳng những là huynh đệ, vẫn là thân huynh đệ. Ha ha. Nghe nói năm đó vì này thân huynh đệ đi tham gia quân ngũ dư gia tổ tiên chính là đập nổi bán sát ta chính là lúc này người lại cách 4 năm chục năm lúc sau mới muốn về quê tế tổ 4 năm chục năm đều 4 năm chục năm lúc này mới nhớ tới về quê có lẽ đi nhân gia phía trước vì thực hiện quốc gia bốn cái hiện đại hóa bận quá ân bất quá nói không hảo đây cũng là ý trời còn ý trời có nói cái gì tiểu tử ngươi liền cho ta nói thẳng lao tử không thích ngươi kia một tay Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lão lỏng hiếu kỳ cũng man trọng. Hảo đi, xem ở ngài càng già càng hiếu kỳ phân thượng, làm tiểu bối liền thỏa mãn ngài một lần. Ngài lao còn nhớ rõ năm trước dư khánh trúc tư lệnh đống nhiên hôn mê sự tình sao? Biết, lúc ấy không phải còn gọi điện thoại tìm tiểu diễn mượn chữa bệnh đội sao? Vậy ngươi lại biết vị kia cuối cùng là như thế nào tình sao? Không phải tiểu diễn chữa bệnh đội bang đội. Long trạch thao lắc đầu, đương nhiên không phải. Chắc khi họ hàng xa khẩu nói cho đại ca, bọn họ cũng không có thể ra sức, bởi vì thật sự cha không ra nguyên nhân bệnh. Long lão gia tử khiếp sợ, phải biết rằng ở kinh thành bên kia, chắc khi xa năng lực, chính là một cây gậy ngự ý thì cũng tự than thở không bằng A. Cuối cùng dư tư lệnh sở dĩ tỉnh lại, kỳ thật còn muốn ít nhiều hắn mộ vị tức phụ mẹ vợ cấp ra chủ ý, trải qua điều tra, nghe nói là thiêu giấy tiền vàng mà sau liền tỉnh lại. Người lão sẽ không không tin đi. Câm miệng. Lao tử ăn qua muối so ngươi ăn qua mễ còn nhiều. Long lão ra tử hư mễ đôi mắt. Lao tử gặp qua kỳ kỳ quái quái sự tình nhiều lắm đâu. Vậy là tốt rồi. Đừng dừng lại, mặt sau đâu. Nếu thật là ta tưởng như vậy, bên này là dư khanh chúc lao tổ tông, bên này có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ân, Long trạch thao gật đầu, sắc mặt cũng đi theo hồi ước gầm trầm lên. Ngài lão sở di cha già ta ở bên này là bởi vì ta vận dụng bên này quân đội đi. Không sai. Lão nhân không nên phủ nhận. Nhưng là ngươi hẳn là không biết ta vì cái gì vận dụng quân đội. Ra chuyện gì? Lão gia tử thấy tôn tử toàn bộ mặt càng ngày càng đen, cũng đi theo nóng nảy. Lúc ấy nơi này thượng có người vận dụng đồn công ăn người, đem tiểu tiền nhi một nhà đều cắp bắt lên, lão nhân hải tử cũng chưa buông tha. Đây là cái gì thế đạo? Cái gì tội lớn còn làm cùng liên lụy chín tộc tựa mà? Long lão gia tử nghe trợn mắt há hốc mồm. Hôn trưởng, làm gì vậy? Nay đàn xuất sinh, quốc gia cho bọn hắn quyền lợi, chẳng lẽ chính là vì làm những việc này nhi? Ngài lão vẫn là không đội sinh khí. Hiện tại sinh khí cũng không có gì ý tứ. Hắc, nói đám kia nhanh nuốt sở dị như vậy tiêu ngạo, cũng bất quá là đã chịu thành phô đám kia quan lớn uy hiếp. Đáng kia cẩu đồ vật chẳng những bắt người còn vận dụng tư hình, ngài một vị còn chưa tới kịp xuất thế tiểu tôn tử chính là dưới tình huống như thế không? Nhìn Long trạch thao đỏ hai mắt, long lão ra tử một viên lão trái tim run rẩy lợi hại. Nay không chỉ là bởi vì tôn tử đã chịu ủy khuất, càng là vì chính mình kia còn chưa xuất thế liền biến mất tàng tôn tử. Này đàn hỗn trướng. Chương 105. Việc này xa xa không phải đơn giản như vậy. Cũng liền ở cùng một ngày buổi tối, trong thôn cùng những người đó một đám đi đào dư cản ra phần mộ tổ tiên đào ngươi phần mộ tổ tiên này đến có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận mới có như vậy làm long lão gia tử quả thực khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm chính là năm đó nội chiến lúc ấy cũng chính là chó cùng rất dậu mới có này làm bất quá này hiển nhiên không phải tôn tử muốn nói cho hắn trọng điểm long lão gia tử thực mau hiểu được là Ý của ngươi là việc này cùng dư khánh trúc thế sử cùng cái buổi tối, không sai. Kỳ thật, lão gia tử, ta phải đến tin tức là dư khánh trúc tư lệnh lần này trở về không đơn giản là vì tế tổ, không phải trở về tế tổ, kia bọn họ còn làm gì? Dời mồ, dời mồ. Long lão gia tử có loại vô ngữ muốn thế sử, lại cảm giác thập phần hoang đường buồn cười cảm giác, cái gọi là phú quý không dời mồ. Lão tử cái này năm đó nhất không mê tín lão gia hỏa đều hiểu được điểm này, Tây Bắc dư gia liền điểm này đều không rõ. Liền tính không rõ, bên này là lão dư gia can, dư gia thân nhân thân thích còn ở đâu, hắn rời cái cái gì mổ? A, có lẽ đối phương là cảm thấy ở bên này dư người nhà bảo hộ không được nhân ra lão tổ tông đi. Ha ha. Dư tư lệnh ra vị kia lão đại. Ở ngài Lao trong mắt nhìn không tồi vị này, người không xuất hiện Trực tiếp gọi điện thoại đến dư tam gia bên kia, cũng chính là giữa trưa ngươi lại đây khi kia người nhà, nói là trong nhà dư tư lệnh cảm giác sâu sắc thực xin lỗi dư gia, sợ dư gia gia không thích bọn họ, vì thế liền bất quá tới quấy rầy dư gia. Tính, ngươi đừng nói nữa. Long láo gia tử bực bội xua xua tay, ta biết ở này đó sự tình thượng, tiểu tử ngươi khinh thường lừa gạt ta láo gia hoà này. Loại chuyện này mặc kệ thế nào. Cũng chỉ 40 năm không về quê cũ thấy thân nhân một việc này thượng, Tây Bắc bên kia lần này liền làm phi thường không địa đạo. Không có việc gì không nghĩ quê quán người, có việc liền tưởng toàn bộ hộ đến chính mình một bên đi. Lần này trở về còn không chừng thế nào đâu. Hừ, đúng rồi, bọn họ khi nào lại đây? a khả năng cũng liền này hai ba thiên đi. Nếu là ngài Lao muốn nhìn xem náo nhiệt, ta tưởng ngài ba cái tầng tôn tử khẳng định sẽ thập phần vui vẻ. Ta lão nhân tuổi lớn như vậy, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến tăng tôn tử, cũng không vọng lão tử lần này trộm chạy ra, tiểu tử ngươi chính là tưởng đuổi đi lão tử đi, cũng đến xem lão tử có đi hay không. Ha ha. Đương nhiên sẽ không. Nói như thế nào ngài cũng là ta gia gia, ta còn cần ra ra ngài lão tọa chấn đâu. Đối phương thân phận nào đó trình độ thượng chính là hơi chút cao ta như vậy một chút. Phân mộ tổ tiên sự tình ta nhưng thật ra không để bụng. Vài thứ kia, qua không bao lâu liền đối ta cùng tiểu Tiền Nhi không có gì uy hiếp lực. Ta chủ yếu vẫn là không hy vọng nhìn đến có chút nhân thủ móng tay quá dài. Dã dã nhưng đừng quên, kia tiêu gia sản sơ cũng không phải cái gì hảo điều. Ta ái nhân cùng Nhi tử đều ở bên này. Đúng rồi, lão gia tử, xem ở ngài lão như vậy vì tiểu bối suy nghĩ phân thượng, ta liền lại cho ngươi nói một kiện làm ngươi tò mò sự tình. Có ý tứ gì? Long lão gia tử nhìn tôn tử vẻ mặt bất ý. Ta cùng ta ca đã chúc cơ thành công. Nguyên quán. Thành công. Không đúng. Là chúc cơ. Long lão gia tử trái tim hung hăng run lên, một đôi mắt hổ tinh quang nhấp nháy nhìn về phía Long Trạch Thao, mở miệng hết sức toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy. Là là chúc cơ. Thu tiên cái kia chúc cơ thành thành công. Hắc hắc. Nay chỗ ngồi địa linh nhân kiệt. Ta cùng ca tới bên này chỉ dùng một tháng thời gian liền thành công. Ngài lão nếu là muốn sống lâu một ít nhược tử, phải hảo hảo ở bên này nhiều trụ một ít nhược tử, bảo đảm ngươi trường sinh bất lão. Long trạch thao nói xong lời này, liền ở Long lão gia tử khiếp sợ ánh mắt cùng dồn dập thở dốc trung rời đi. Thiên a, Long lão gia tử lúc này thật không biết muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hảo đi, hôm nay tới bên này, hắn thật là tới đúng rồi. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ trở về lúc sau muốn như thế nào cùng Ngọc Tuyền Sơn đám kia lão gia hỏa khoe ra chính mình ba cái tặng tôn tử. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Hắn lại nghe được cái gì? Hắn lão long ra, cư nhiên, cư nhiên có thể ra một cái, không, là hai cái tu tiên người. Lúc trước giải phóng lúc ấy, vì thật vất vả được đến một hai bổn tu tiên bí tịch, bao nhiêu người đoạt phá ra đầu. Kết quả cuối cùng lại là không có một cái thành công. Khi cách vài thập niên sau hôm nay, ở toàn thế giới tất cả mọi người mất đi tin tưởng lúc sau. Hán, Hán tôn tử, cư nhiên, cư nhiên thành công. Ha ha, ha ha. Long lão gia tử ở trong lòng cùng tiếu, nếu là có thể, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Long lão gia tử người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ở dư càn gia ở ngắn ngủn ba ngày, lập tức cùng tuổi trẻ 10 tuổi tựa mà. Không phải lôi kéo dư ra ra cùng dư tam ra nói bước nói phét nói chuyện hiếm, chính là cùng Lão Trung ý cùng đi dư càn bao hạ vùng núi truyền động. Bản thân đã bảy tám chục tuổi tay già chân yếu, mấy ngày nay tốt cùng ba bốn mươi tuổi người trẻ tuổi tựa mà. Leo núi hạ sườn núi một chút vấn đề đều không có. Kia hảo tâm tình kính nhi đầu liền ba tuổi hài tử đều nhìn ra được tới. Nếu không phải Lão Trung ý cùng giang bán hạ luôn mãi cùng đại gia bảo đảm. Long lão gia tử chính là Cao Hứng mà thôi, Long lão gia tử bên người cảnh vệ cung thúc thiếu chút nữa không dọa choáng váng. Cũng bởi vì Cao Hứng, đương kinh thành bên kia gọi điện thoại tới lại đây, dò hỏi lão gia tử tình huống thời điểm, lão gia tử một không cẩn thận liền đem chính mình đại tôn tử cho hắn sinh ba cái tầng tôn tử sự tình cấp bại lộ đi ra ngoài, vì thế, ở Long Trạch diễn không hiểu rõ dưới tình huống, toàn bộ kinh thành người đều biết hắn có ba cái bị Long lão gia tử thừa nhận hài tử. Bại lộ liền bại lộ đi, hắn lão nhân gia còn ở trong điện thoại đặc khoe khoang, đặc thiếu đánh cùng người ta nói, các ngươi nhất định không thể nói cho mụ mụ mỗ cùng mụ mụ mỗ a, bằng không bọn họ đến khí ra bệnh tới. Lời này làm nghe điện thoại người thiệt tình không biết theo ai a. Lão gia tử đây là cái gì công đạo a? Này công đạo rõ ràng chính là nói cho bọn họ, các ngươi nhất định phải cấp lão tử đi tuyên truyền, làm đám kia lão gia hỏa đều biết lão tử có tăng tôn tử còn lập tức ba cái, kia ai mà không có một cái thằng tôn tử liền tung ta tung tăng sao? hừ, cùng lao tử so, hắn tính cái quả bóng nhỏ, gọi điện thoại lại đây quan ái long lão gia tử người, trong lúc nhất thời thế khó xử, nhưng xét thấy long lão gia tử người không ở, long uy hãy còn ở nguyên nhân, bọn họ vẫn là thực vô tình đem lão gia tử tình huống tuyên truyền đi ra ngoài, vì thế đại niên sơ tám không đến, về long lão gia tử đại tôn tử. Cái kia thời trẻ đi theo Long lão gia tử trước tức phụ rời đi đại tôn tử cấp này thêm 3 cái tầng tôn tử tin tức liền truyền khắp hiến kinh thành. Hào đi. Long lão gia tử chính là cố ý, hắn tin tức này không đơn thuần chỉ là là nói cho người khác, hắn thừa nhận dư Càn Hải tử là hắn Long gia loại nhi, còn gián tiếp nói cho người khác, Long gia Hải tử, liền tính rời đi Long gia, cũng vẫn cứ là Long gia người. Đương nhiên Long lão gia tử ý tứ cũng không đơn giản chỉ có này đó, mặt khác liền dựa vào người khác đi thông hiểu đạo lý. ở dư càn gia bên này cùng mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn Long lão gia tử ở chung vui sướng thời điểm. Tây bắc dư gia bên kia cũng ở sơ 5 buổi chiều bước lên hướng thành phố hát xe lửa, sơ 8 buổi sáng tới thành phố hát. Kỳ thật từ tây bắc đến thành phố hát không dùng được thời gian lâu như vậy, sơ 5 buổi chiều lên xe, sơ 6 giữa trưa lên tới rồi. Chính là Dư Khánh Trúc Tư lệnh cảm thấy, chính mình thân là một phương quân thông nếu tới rồi lệ thuộc với Quảng Châu quân khu địa bàn, mà nghe nói Long Trạch Thao năm nay lại ở buồn tỉnh Vê Đúc Thị làm quân diễn, vẫn luôn không rời đi. Không đạo lý đi vào bên này, lúc sau không đi tiên kiến thấy đối phương. Lại nói trước kia Long gia đối với nhà bọn họ tiểu cháu gái cùng Long Trạch Thao hôn sự còn có như vậy điểm ý tứ, thừa cơ hội này cũng làm bọn nhỏ trông thấy mặt. Vì thế ở đi ngang qua thành phố hát thời điểm bọn họ không có hạ xe lửa, mà là trực tiếp ngồi xe tới rồi về nút thị. Nghỉ ngơi một buổi tối sơ bảy muốn đi gặp Long Trạch Thao thời điểm mới bị thông chi Long Trạch Thao căn bản không ở về nút thị, cụ thể ở nơi nào quân khu không đáng lộ ra. Phụ trách đi hỏi thăm việc này dư khánh trúc con thứ hai dư hoài nghĩa buồn bực không được, nhưng hắn cũng biết quân khu thủ trưởng sự tình, đích xác không hảo đối người ngoài nói. Mạnh mẽ tìm hiểu. Một không cẩn thận liền khả năng phạm sai lầm. Quay đầu đi mua vé xe lửa, lại bị báo cho từ V đút thị đến thành phố H thẳng tới xe một ngày chỉ có Nhất Ban, muốn ngồi thẳng đặt chỉ có ngày hôm sau buổi sáng Nhất Ban. Dư hoài nghĩa đương nhiên không nghĩ ngồi qua đường xe, cho dù có giường nằm cũng không nghĩ. Lại nghĩ đến tư liệu chung thành phố H là một tòa liền khách sạn năm sao đều suy giảm tiểu địa phương. Dứt khoát lại ở V đút thị nghỉ ngơi nửa ngày. Sáng sớm hôm sau cưới Vé đút thị tới thành phố Hát thẳng tới xe tới thành phố Hát. 3. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất trực tiếp ở nội thành đính cái khách sạn. Ra ga tàu hỏa, nhìn đến thành phố Hát ga tàu hỏa cảnh vật chung quanh thời điểm, dư hoài nghĩa rất không vừa lòng. Nay vừa thấy chính là cái nhị tam lưu thành thị, nông thôn sinh hoạt khẳng định chẳng ra gì, liền tính dư tam. Thúc gia có phòng ở, nhưng chúng ta lần này tới người cũng quá nhiều chút tất nhất người khác khẳng định cũng không có phương tiện. Dư Khánh Trúc nơi nào không biết chính mình Nhi tử ý tưởng, chính hắn hàng năm sinh hoạt ở quân đội, đối với rừng chân địa phương nhưng thật ra không thế nào để ý, nhưng lần này Nhi tử tôn tử tức phụ nữ Nhi đều tới, tổng không thể làm bọn nhỏ cùng hắn cùng nhau chịu khổ. Lại nói phiền phái một cái vài thập niên không gặp nhân gia, nói đến cùng cũng không tốt. Vì thế gật đầu nói, vậy ngươi nhìn làm đi, chúng ta hôm nay liền bất quá đi, nghỉ ngơi một chút. Sáng mai qua đi, buổi chiều liền trở về. Hành! Ra đây trước đính cái ba ngày. Dư hoài nghĩa đánh nhịp. Mấy tiểu bối cùng tức phụ nhóm bốn dĩ nghe nói muốn ở tại nông thôn, liền mà ấm điều hòa đều không có, liền không muốn, nhưng làm cho Dư Khánh Trúc mặt lại khó mà nói, lúc này nghe nói không cần trụ trong thôn, đều trộm nở nụ cười. Trước đó cấp bên này quân khu tiếp đái nhân viên gọi điện thoại, ra ga tàu hỏa lúc sau không lâu. Tiếp đại nhân viên liền đem Dư Khanh Trúc một nhà chín người đưa đến Liao Sơn hướng nơi đông nhạc chấn gần nhất một nhà bốn sao cấp khách sạn. Bởi vì Dư Khanh Trúc ý tứ, lần này sự tình tốt nhất không cần kinh động quân khu, cho nên quân khu người ở đưa bọn họ một nhà đưa đến khách sạn lúc sau liền đuổi rồi. Bất quá, vì sắp muốn làm sự tình có thể thuận lợi tiến hành, và ở khách sạn lúc sau thân là chính trị nhân viên Dư Hoài nhân báo bị Dư Khanh Trúc lúc sau, quyết định vận dụng một chút địa phương thế lực vừa lúc thành phố H vừa mới tiền nhiệm thường vụ phó thị trưởng Vu Mỗ cùng hắn là trường đảng đồng học, bọn họ cũng không cần phó thị trưởng tự mình làm bồi. Đối phương cũng mừng rỡ làm hạ Tây Bắc quân khu tổng tư lệnh ân tình này. đương nhiên, nếu lúc này Vu thị trưởng biết chính mình chọc một cái đại phiền toái, là xác định vững chắc sẽ không như vậy nhiệt tình. ở thành phố H bên cạnh bốn sao cấp khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối, sơ chín sáng sớm. Dư Khánh Trúc liền mang theo bọn họ một nhà chín người sớm rời giường mênh hông quần quần hướng ao Sơn phóng đi. 8 giờ ra cửa, bởi vì tình hình giao thông không tồi, lại có địa phương người quen dẫn đường, không sai biệt lắm 10 giờ thời điểm, bọn họ liền đến Đà Tao Sơn Hướng. 109 gần nhất đổi mới. Trưng 106. Vào đông cảnh sát suy bại, hơn nữa nhiều mây thời tiết, làm đông nhạc chấn vùng thôn có vẻ không phải như vậy vui sướng hương vinh. Nhưng cùng dư giai đoàn người tưởng tượng không giống nhau, thành phố Hát Thành Thị Thoạt nhìn cũng nát lại vô trật tự đăng nói, nhưng hắn nông thôn cũng không bần cùng, ở tây bắc bên kia thường xuyên sẽ nhìn đến nông thôn rách nát cảnh tượng, ở bên này đều bị một tòa lại một tòa độc lập tiểu dương lâu thêm mãn viện tử cây ăn quả vườn rau thay thế. Liên tính là đi ngang qua người cũng có thể đủ tưởng tượng được đến, nếu là mùa xuân cùng mùa hè nói. Nơi này mặc kệ là không khí vẫn là phong cảnh đều sẽ so bất luận cái gì một cái đại đô thị mỹ lệ. Hiện đại bao nhiêu người hướng tới nông gia tiểu viện liền ở chỗ này hiện ra. Ao Sơn Hướng cũng sớm đã không có dư khanh trúc trong trí nhớ những cái đó cũ nát hát nhà ngói cùng với hoàng thổ phòng. Trong trí nhớ đồ vật, vào giờ phút này trong thế giới đã hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Thậm chí thời trẻ bởi vì phụ cận du lịch khu mà quy hoạch qua Ao Sơn Hướng. Giờ phút này thoạt nhìn so địa phương khác càng có chất tự, phòng ở cũng càng thêm xinh đẹp. Bởi vì địa thế nguyên nhân, còn không có tiến ao sơn hướng, mọi người tầm mắt liền trước bị ao sơn hướng thôn sau lưng tới gần ngốc tử sơn phòng ốc hấp dẫn. Bên kia là nông hộ nhân gia, vẫn là du lịch kiến trúc. Dư hoài nhân ổn ngồi ở xe thương bụ thượng, hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh. Tuy rằng đồng ý còn ở. Nhưng ao sơn hướng sau lưng không xa mấy cái triển núi tử lại là lục ý rảnh rào, vào đông ấm áp dương quang chiếu vào bên kia thời điểm, tựa hồ càng thêm hữu lực cùng yên lặng Thế cho nên tới gần kia giấy mang Trung Quốc phong kiến trúc, cũng hiện ra chút ý thơ. Thương vụ thị trưởng View Mô giới thiệu dẫn đường Quách Cường, tuy rằng đối ao sơn hướng cụ thể thôn dân không phải rất quen thuộc, nhưng nơi này tới gần buồn thị nổi danh rừng rậm công viên, làm phòng khách một viên. Không nói tới bên này có hơn trăm lần, mấy chục lần cũng là có. Tự nhiên biết nơi này, này, đó là tư nhân này, đó nhà nước. Hôm qua nhận được thị trường điện thoại, hắn còn làm một ít giai đoạn trước công tác. Cho nên lúc này cũng không đến mức vừa lên tới liền mắc kẹt. Theo dư hoài nhân tâm mắt, thực mau sẽ biết đối phương nói địa phương, cười cười nói, ha ha. kia chỉ là một hộ nhà. Du lịch khu muốn lại đi phía trước đi cái hai giảm lộ mới là cái như vậy đại thôn trang này đến chiếm nhiều ít thổ địa a kia người nhà rất có tiền sao dư hoài nhân lão bà trương nhạc vui cười hỏi dẫn đường quách cường lại là nghe ra nữ nhân trong lời nói bén nhọn phải biết rằng ở hoa hạ không có nhân gia thổ địa là tư hiếu nông thôn phòng ốc nền có thể tư hiếu nhưng kia đều là dựa theo đầu người tính hơn nữa kia gia phòng ở là hành cũng không thuộc về lịch sử văn vật quách cường biết Muốn chính mình thật nói ra đối phương phòng ở là tư hữu gì đó, kia lần này liền phiền toái May mắn hắn đêm qua làm công tác, lập tức cười làm lành nói, còn hành đi, đầu năm nay chúng ta khả năng không thể coi thường quảng đại nông dân bằng hữu. Nhân ra chính là từng nhà so với chúng ta này đó nhân viên công vụ có tiền A. Ha ha, bất quá, bên kia phòng ở ta nghe nói là một năm nhẹ sau núi đi ra ngoài kiếm lời, trở về lại bao sơn lúc sau mới kiến. Hiện tại cũng coi như là chúng ta đông nhạc chân ao sơn hướng tiêu chí. Các ngươi hiện tại xem bên kia vài tòa sần núi tử không tuổi đi. Kia cũng chính là hiện tại nhìn không tuổi, phải biết rằng lại đi phía trước mấy năm, bên kia trên cơ bản đều là hoảng, chấn trên huyện đưa ra thị trường đều đau đầu muốn chết, hắc. Sao lại a Cũng không biết nhân ra người trẻ tuổi như thế nào làm được, ngạnh sinh sinh bao hạ kia sần núi tử vài thập niên. Ở người khác đều cho rằng hắn là cái bại gia tử thời điểm, này hoàng thổ bánh bao biến thành kim và hoa. Nếu là người bình thường quách cường cũng khinh thường cho người ta giải thích. Chứ bỏ có người chuyên môn hỏi, bất quá, từ trong lòng hắn đối với bao hạ kia vài tòa triền núi gao sơn hướng thôn dân vẫn là hâm mộ. Từ trong núi biên du lịch khu xây dựng lên khởi, hắn liền ở biết bên này, triền núi tử hoang vu kia mấy năm, thị lãnh đạo đi bên này một lần liền mắng chấn trên trong huyện người một lần. Hiện tại kia Sơn tuy rằng là tư nhân, nhưng thật ra vừa lúc thành thành phố trong huyện Tấm Gương. Nói như vậy này nào Sơn hướng người tài bà không ý ta? Dư hải Nghĩa ngắm liếc mắt một cái kia tiểu dưới chân núi phong ốc cảm thán. Đãi còn muốn nói nữa gì đó thời điểm, ô tô đã ngừng lại. Nga! Tới rồi! Quách cường hắc hắc cười nói cùng trong xe mọi người giải thích, bên cạnh có rơm dạ đôi nhà này chính là các ngươi muốn tìm Dư Khánh Hoa gia Bên này hai đống lâu đều là nhà hắn. Dư Hoài Nhân ngắm liếc mắt một cái thảo đôi bên trong hai đống song song nhà lầu. Quách cường gật đầu, đúng vậy, Dư Khánh Hoa lão gia tử có hai cái nhi tử, người một nhà một đống sao. Ha ha, bất quá, nhà bọn họ có ba cái tôn tử, hiện tại này đất nền nhà là dựa theo ba cái tam tôn tử phân. Chúng ta bên này Nam Hải có phong phân, đừng nhìn hiện tại sân đại, chờ tương lai Dư lão gia tử tôn tử kết hôn thời điểm. Đã có thể nhỏ. Ơn, cũng không tệ lắm, dư tam thúc ra thoạt nhìn rất giàu có. Dư hoài nghĩa tử trong xe chui ra tới liền đối dư tam gia ra, ra phòng ở bình luận một phen. Quách cường lại cười nói, ha ha, không sai không sai. Dư Lão gia tử gia hai cái nhi tử đều là cần cù chăm chỉ, hai cái con râu, ba cái tôn tử, một cái cháu gái đều thập phần hiếu thuận. Trong thôn dựa vào chính mình bản lĩnh mua xe liền bọn họ huynh đệ hai cái. Nga. Không đúng, ở Ngao Sơn hướng còn có một hộ nhà cũng là thập phần đáng giá khen ngợi. Nhạ, liền vừa mới chúng ta nhìn đến cái kia thôn trang, đó là Dư Lão Gia Tử Đường Huynh. Kia người nhà hiện tại là toàn bộ Ngao Sơn hướng nhà giàu số 1. Dư Tam Gia Đường Huynh. Kia chẳng phải là Dư Hoài Nhân cùng Dư Hoài Nghĩa liếc nhau, đồng thời hư mễ hạ đôi mắt. Ở Ngao Sơn hướng bên này, đại niên quá đến sơ 78. Xa gần thân thích trên cơ bản liền đi xong rồi, lúc này, trừ bỏ đại học không khai giảng, đầu năm tám thời điểm ngay cả tiểu học cũng khai giảng. Bởi vì còn không có quá 15, trong đất băng tuyết vừa mới hòa tan, không thể xuống đất làm việc nhân ra, không phải ở nhà xem tivi, chính là nơi nào náo nhiệt sầu nơi nào. Năm trước thời điểm, dư tam gia con dâu cả lưu gái vân bởi vì thích chơi mặt trược liền cùng nhị tức phụ vương kim phượng thương lượng khai một nhà tiệm mặt trược. Tiệm mặt trược rửa gần dư tam gia tiểu điếm. con đừng nói, trời xui đất khiến một năm xuống dưới, kiếm so trong đất thu vào nhiều không nói, chính là đi ra ngoài làm công người cũng không bằng bọn họ. Hơn nữa tiệm mặt trược rửa gần dư tam gia tiểu điếm, cung cấp tiểu cửa hàng mang theo không ít thu vào. Hiện tại, chúng ta liền không nói dư tam gia ra một năm muốn kiếm bao nhiêu tiền, dù sao này quanh năm suốt tháng nhất náo nhiệt địa phương liền thuộc dư tam gia bên này. Vốn dĩ dư Khánh Trúc Đại Nhi tử cấp dư tam gia điện thoại nói là sơ 7 sơ 8 là có thể lại đây, mặc kệ thế nào, sơ 7 sơ 8 dư tam gia một nhà vẫn là lúc nào cũng nhìn xung quanh một chút. Chính là nhà chờ đến sơ 8 buổi tối cũng chưa người, dư tam gia tính tình vốn dĩ liền hòa bạo, dứt khoát cũng không nhọc lòng. Ngày hôm qua sơ 8 người trong thôn cấp học tiểu học bọn nhỏ báo danh, hôm nay đều đưa hải tử đi học, lúc này đều tụ ở tiệm mặt trược nói chuyện phiếm chơi. Cũng không ai đi chú ý bên ngoài tình huống. Cho dù có xe dừng lại, đại gia cũng tưởng vào núi người muốn ở dư tam gia tiểu điếm mua điểm đồ vật mà thôi. thằng đến có người lại đây hỏi thăm, dư tam gia đại nhi tử dư đại vĩ mới đi ra ngoài. Thế mới biết, bên này lại đây hai chiếc xe thương vụ bên trong người là bọn họ đợi hai ba thiên người. Có lẽ bởi vì phía trước các loại vào trước là chủ nguyên nhân. Nói thật dư đại vĩ đối với dư nhị gia một nhà người ánh mắt đầu tiên cảm giác liền rất không tốt. Kia mấy cái tiểu nhân liền không nói, nhân gia kia trên mặt rành mạch viết khinh bỉ hắn này nhà cái người đâu. Mà cái gọi là tướng tử tâm sinh, không nói dư Khánh Trúc, dư Hoài nhân cùng với dư Hoài nghĩa này ba người thế nào, cũng chỉ xem bọn họ bên người đi theo ba nữ nhân, kia mặt hướng nhìn qua, khiến cho dư đại vĩ trong lòng phạm nói thầm. Lấy dư đại vĩ cái này còn tính gặp qua việc đời lão nông dân xem gian này ba người, tuyệt đối đều không cái gì thứ tốt. Nói không tốt, hắn quay đầu còn phải đi cấp dư cản ra nói nói, trước thời gian phòng bị phòng bị. Nếu biết tới chính là người nào, dư đại vĩ tự nhiên cũng không có khả năng một người tiếp đại, xoay người liền đi đem chính mình lão bà, lão mẹ, lão cha, đệ đệ cùng em dâu cấp kêu lên. Đến nỗi tiệm mặt trượt cùng cửa hàng liền trước làm hai cái nhi tử cháu trai nhìn. Cũng là phụ tử tâm huyết tương đồng, này dư đại vĩ phía trước ra tới liền nhìn không thuận mắt đoàn người, này dư tam gia cùng lão nhị dư quốc huy tự nhiên cũng là cái dạng này cảm giác. Chỉ là lại nói như thế nào dư nhị gia cùng dư tam gia cũng là đường huynh đệ, chính là diễn kịch cũng đến diễn đi xuống. May mắn dư tam gia ra ba cái tức phụ đều là lợi hại, hai ba câu lời nói liền đem tiếp đái nhiệm vụ cấp tiếp nhận đi. Một đám người nói nói cười cười cũng không ai đi để ý giờ phút này cảnh tượng có phải hay không nên xuất hiện điểm cựu biệt gặp lại rơi lệ trường hợp. Bởi vì Dư Khánh trúc đoàn người vẫn luôn không có nói muốn trực tiếp đi viếng mộ mã, Dư Tam gia một nhà dứt khoát liền đem người hướng trong phòng lên. Đáng tiếc Dư Tam gia một nhà vẫn là xem nhẹ Dư Nhị gia một nhà thói ở sạch trình độ, mới tiến trong viện, nhìn đến Dư gia trong viện không có tẩy đi phân gà dấu vết. Dư Nhị gia một nhà một đám nữ nhân cùng hài tử liền không không hài lòng. Bất quá, dù sao đại gia lại không phải ngồi trong viện, nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua. Nhưng trở vào dư tam gia gia nhà chính, nhìn đến dư tam gia gia nhà chính không có sofa, tất cả đều là cũ xưa một chất ghế bành thời điểm, một đám người là đứng ở không phải, ngồi cũng không xong. Dư nhị gia đại tôn tử vốn dĩ tưởng đi theo chính mình ra ra một mông ngồi xuống đi, lại bị mẹ nó một phen giữ chặt. Cuối cùng tình huống là... Một hàng vài người cũng chỉ có Dư Khánh Trúc cùng hắn đại nhi tử ngồi xuống đi. "Ba, ta xem hiện tại thời gian này còn sớm, nếu không chúng ta liền đi trước viếng mộ mà đi." Dư Hoài Nghĩa ở tiếp thu đến tức phụ, lao nương ánh mắt lúc sau, cười nói, "Dư Khánh Trúc rốt cuộc vẫn là hiểu biết chính mình người một nhà yêu thích, nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, băng ghế còn không có che nhật đâu. Như vậy xoay người liền đi, thật sự phi thường kỳ cục." "Tuống hồ lần này tới, Hắn còn có việc muốn nhờ với Dư Khánh Hoa. Bang không vừa mới hắn vào cửa phía trước, hắn liền tưởng xoay người đi chính mình đại ca bên kia nhìn xem. Có lẽ là nhìn ra chính mình lão nhân trần trở, lo lắng liên chạy nhanh lại cấp đại nhi tử ý bảo. So với Dư Hoài Nghĩa Tùy Hứng, Dư Hoài Nhân ở trong quan trường cũng lăn lộn mười mấy hai mươi năm, nhưng nhận được chính mình lão nương ý bảo, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cười nói, lão nhị, chúng ta thật vất vả trở về một lần. Vẫn luôn đỉnh ba nói Tam Thúc như thế nào hảo như thế nào hảo, ta này nằm Tam Thúc ra một ngụm thủy đều còn không có uống đến, ngươi này liền muốn kéo ta đi à. Ha ha. Đại ca ngươi này nói cái gì, Tam Thúc sẽ kém ngươi một ngụm thủy, ta chỉ là xem hiện tại mau 10 giờ. Ta nghe nói bên này đều là buổi sáng viếng mồ mả. Chúng ta nếu tới, vẫn là muốn trước đêm chủ yếu là sự tình làm lại nói. Quay đầu lại ngươi tới Tam Thúc ra hảo hảo uống. Ta tin tưởng, tam thúc cũng sẽ không trách tội ngươi. Nói cái gì đều là ngươi cấp nói, lao tử còn có thể nói cái gì. Dư tam ra ở trong lòng chửi thầm, mặt ngoài lại cười nói, nhị ca, tiểu cháu trai nói cũng là, lúc này nhìn cũng còn sớm, dứt khoát liền đi trước nhìn xem đại bá. Ngươi đều vài thập niên không đã trở lại, phỏng trừng hắn lao nhân ra cũng tưởng ngươi. Nghe được nói chính mình lao cha tưởng chính mình, dư khánh trúc trên mặt cũng không có gì biến hóa chỉ là thở dài đứng lên. Vậy nghe tam đệ, chúng ta đi trước nhìn xem. Dư tam gia tử dư khánh trúc biểu tình bên trong nhìn gian này, đối phương tựa hồ cũng không nguyện ý nhắc tới lao gia tử. Trong lòng cân nhắc, này hôn trướng có phải hay không mất chi nhớ, chính mình lúc trước làm về điểm này sự đều quên mất đây là. Nhìn như thế nào vẫn là vẻ mặt toán khí. Quả nhiên như đại ca nói, tiểu tử này con mẹ nó liền không phải cái thứ tốt. Dư tam gia trong lòng chửi thầm trên mặt vẫn cứ rất có khách khí lại nhiệt tình mang theo chính mình hai cái nhi tử cùng nhau đem dư khánh trúc người một nhà hướng phía đông sơn biên mộ mang không phải đi bên này sao? theo dư tam gia dẫn đường dư khánh trúc có chút phát ngốc nơi này tuy rằng thôn biến hóa nhưng đại thể địa hình vẫn là không thay đổi hắn rõ ràng nhớ rõ dư gia phần mộ tổ tiên là ở phía tây trong núi sớm không ở bên kia dư tam gia lắc đầu hỗn loạn lúc ấy toàn thôn mộ đều cấp đảo Chúng ta lão dư ra lúc ấy chính là điển hình, sao có thể thoát được quá. Đại ca cùng tẩu tử lúc trước ở chuồng bò 10 năm đều. Ở chuồng bò 10 năm. Dư Khánh Trúc trong lòng thượng xúc động một chút, nhưng rốt cuộc không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ là ngay từ đầu kiêu hận, hơn nữa vài thập niên đã mạc, hiện tại hắn đối với chính mình thân đại ca đã không có gì cảm tình. Dư Tam gia cũng đã nhìn ra, cho nên đề tài như vậy gắt xuống. Bất quá. Dư Hoài Nhân cùng Dư Hoài Nghĩa tựa hồ đối Dư Cản Gia thực cảm thấy hứng thú. Thấy chính mình lão tử không nói lời nào, Dư Hoài Nghĩa đi lên cười nói, "Tam thúc, chúng ta tới thời điểm dẫn đường nhưng nói, chúng ta đại bá chính là hiện tại toàn thôn nhất giàu có." "Ai?" "Đúng vậy." Dư Tam Gia trong lòng cười lạnh, trên mặt đạm cười nói, "Kia cũng ít nhiều ta đại cháu trai sẽ sinh, sinh hảo nhi tử, bằng không ta đại ca đại tẩu phỏng trừng cũng sống không đến hiện tại." "Ai?" Ta đại cháu trai mệnh Đoản, lại là cấp đại ca đại tổ lưu lại cái hảo hài tử. Cũng coi như là không làm thất vọng lão dư gia tổ tông. 110 ngọc thạch. Chương 107. Dư Khánh Tùng dư lão gia tử đích xác chính là tới hỏi tình huống, nói như thế nào dư Khánh Trúc cũng là hắn thân huynh đệ, đã từng làm ca ca, hắn không thiếu cùng cha mẹ cùng nhau sủng nghịch chính mình đệ đệ. Mấy ngày nay trên mặt oán trách dư Khánh Trúc không rõ lý lẽ oán hận cha mẹ cùng chính mình. Trong lòng lại vẫn là cực muốn gặp hơn 40 năm không gặp huynh đệ. Sống hơn phân nửa đời, đều sáu bảy chục tuổi tác, còn có thể có cái gì không bỏ xuống được. Bởi vậy từ Dư Tam gia bên kia biết đối phương sơ sáu liền xuất phát lúc sau, liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, thật vất vả chờ đến sơ tám thời điểm, Dư gia gia thiếu chút nữa cho rằng Dư Khánh Trúc Lâm thời thay đổi quyết định không tới. Hôm nay ở nhà rất xa nhìn đến hai chiếc xe ngừng ở Dư Tam gia ra, ra cửa. Theo sau dư tam gia phụ tử ba người lại mang theo một đám người hướng phía đông đi, hắn liền biết, chính mình thân đệ đệ tới. Chính là đồng dạng, hắn trong lòng cũng minh bạch, dư khánh trúc có lẽ cũng không muốn gặp đến hắn. Từ dư khánh trúc lần này an bài liền biết, hắn còn ở ván trách cha mẹ năm đó vì bình ổn sự kiện, mà đem hắn đưa đi tham gia quân ngũ. Ở cái kia niên đại, đương tất cả mọi người đang nói, tham gia quân ngũ là quang vinh thời điểm, kỳ thật rất nhiều nhân tâm cũng minh bạch. Một khi thượng chiến trường cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Có thể từ trên chiến trường toàn thân mà lui người rất ít. Dư Khánh Tùng thậm chí rõ ràng nhớ rõ, đệ đệ ở đi tham gia quân ngũ trước cái kia buổi tối, khóc kêu quỷ gối cha mẹ trước mặt, thỉnh cầu bọn họ không cần đưa hắn đi tham gia quân ngũ, hắn đi ngồi tù đều được. Chính là phụ thân lại không có đáp ứng, tình nguyện táng ra bại sản cũng tìm quan hệ, đem đệ đệ tiên đi. Dư lão Gia Tử cũng đồng dạng nhớ rõ, đương đệ đệ đi thời điểm. Hắn đầu cũng không có hồi, trong lúc vô tình nhìn về phía chính mình kia liếc mắt một cái, bên trong tràn ngập cực độ cựu hận. Nghe mẫu thân khóc thút thít đưa tiện thời điểm, không phải cười lạnh, chính là chế nhạo, cuối cùng một lần quay đầu lại, đưa cho cha mẹ nói, cũng là làm cha mẹ thương thấu tâm luân ngữ. Hắn nói hắn vinh viễn đều sẽ không lại trở về, vinh viễn đều không biết, chết cũng chết ở bên ngoài. Niên thiếu hài tử, không biết nói vậy có bao nhiêu đâm bị thương cha mẹ tâm. Có như vậy một khắc ngay lúc đó Dư Khánh Tùng thậm chí muốn tiến lên nem chính mình đệ đệ mấy cái cái tát. Nhưng là hắn cũng đồng dạng minh bạch, đệ đệ này vừa đi, có lẽ liền thật sự không về được. Đương đệ đệ hy sinh thông chi thư đưa đến trong nhà thời điểm, Lão mẫu thân trực tiếp ké xỉu trên mặt đất, rồi sau đó một bệnh không dậy nổi. Lão phụ thân một đêm trắng tóc, một mình một cái người thời điểm, còn thường thường lẩm bẩm tự nói, nói là hết thể đều là hắn sai là hắn không nên đem hải tử tiễn đi, chính là lão phụ thân rồi lại ở chết thời điểm vui mừng cười, nói may mắn a, may mắn đem hải tử tiễn đi, bằng không này đó khó khăn cũng không phải là lão nhị có thể thừa nhận khởi, may mắn a, may mắn, may mắn a may mắn, dư lão gia tử mấy ngày này đều suy nghĩ, lão phụ thân cùng lão mẫu thân nếu là biết bọn họ vẫn luôn quan ái lão nhị tử còn sống, nghe nói còn đương đại quan có thể hay không cảm thấy đối phương có tiền đồ. Dư gia gia ở Dư Tam gia gia ngồi hơn nửa giờ liền rời đi, liền tính hắn thật sự tưởng niệm Dư Khánh Trúc, cũng không thể cứ như vậy gặp mặt. Húm hổ từ Dư Tam mãi mãi cùng nàng hai cái con dâu bên kia nghe được tin tức, làm Dư lão gia tử đã xấu hổ, lại bất đắc dĩ. Dư Tam gia dâu cả lời trong lời ngoài nói, Dư nhị gia một nhà là đương quan tròn nên xem thường bọn họ này đó người trong thôn, lại không biết. Ở Dư Gia Gia trong lòng Dư Khánh Trúc liền tính là không lo quan cũng vẫn luôn là cái dạng này. Về điểm này, chẳng những Dư Gia Gia rõ ràng, chính là Dư Tam Gia cũng biết. Người kia từ nhỏ đến lớn đều có chính hắn không thể hiểu được tự tôn cùng tiêu ngạo. Đối với hết thể hắn cho rằng là đúng sự tình, trước nay khinh thường đi giải thích hoặc là được đến người khác nhận đồng. Bất quá! để cho dư gia gia để ý vẫn là dư tam mãi lại cùng nàng hai cái tức phụ cuối cùng nói những lời này đó hắn không biết dư lão nhị hai cái nhi tử tức phụ có phải hay không thật sự coi trọng nhà bọn họ phòng ở nhưng mặc kệ thế nào liền tính lại là thân huynh đệ hắn cũng không cho phép có bất luận kẻ nào xâm phạm hắn tôn tử thật vất vả tới gia sản hắn dư khánh tùng hiện tại không nợ dư khánh trúc bất cứ thứ gì lão dư gia có thể còn cấp dư khánh trúc ở lão phụ lão mẫu chết thời điểm đều đã toàn bộ còn. Lão ca lão trung ý liền một cái tắt chụp dư ra ra trên vai, làm vẫn luôn đắm chìm ở chính mình hồi ức dư ra ra tỉnh ngộ lại đây. Ai, đừng nghĩ để nhiều, có một số việc chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên liền hảo. Vị Tiệt dư lão ca liền tính lại không rõ lý lẽ, trong thôn phòng ốc bao sơn hợp đồng, giấy trắng mực đen viết đâu. Hơn nữa tiểu tiền nhi hắn hiện tại đã trưởng thành, cũng có rất cường đại hậu thuẫn. Hôm nay a, chúng ta giữa chưa phải hảo hảo chuẩn bị hai bàn đồ ăn, nếu là bọn họ tới nói, đại gia liền hòa hòa khí khí tụ một tụ. Dù sao cũng là vài thập niên không gặp. Ai? Dư gia ra, ra thật sâu thở dài, cười khổ lắc lắc đầu. Chúng lão đệ ta lại làm sao không rõ, ha ha. Có một số việc, càng là minh bạch, trong lòng càng khó chịu. Lão Trung Y Li nhìn ra Dư gia già chua sót, bất đắc dĩ cười, thay đổi đề tài, "Nga, đúng rồi như thế nào sáng sớm thượng cũng chưa thấy tiểu tiền nhi cùng cái kia long tiểu tử bọn họ dư láo gia tử vừa mới nói hai chữ đung nhiên nhớ tới cái gì thần kinh run lên hơi chút tạm dừng một chút nghĩ nghĩ mới nói buổi sáng thời điểm cùng mụ nội nó nói là đi trong thành lấy thứ gì gần nhất lao ra bên ngoài chạy ha ha ta cũng tưởng láo gia bên ngoài chạy a đáng tiếc tay giả chân yếu nhi hắn không cho phép a vẫn là tuổi trẻ hảo Ta tuổi trẻ lúc ấy, liền thích vào Nam Gia Bắc, danh Sơn Đại Xuyên Hạng Dạo. Đúng không? Như vậy nói Trung Quốc không sai biệt lắm đều phải bị ngươi dạo biến đi. Không có không có. Lão Trung Ý gì hề vội vàng lắc đầu, ta nhưng thật ra tưởng a, lão ca ngươi tính tính kỳ thật liền biết, ta tuổi trẻ lúc ấy đuổi kịp cái gì. Thật lớn lý tưởng đều, kết quả nửa đường liền chết non. Ai? Này đó tất cả đều là... Vì sớm ngày đem trận pháp không gian khai phá ra tới, lúc trước Long Trạch diễn từ trận pháp không gian ra tới, liền an bài người đi thu thập Ngọc Thạch, cuối cùng không sai biệt lắm một tuần thời gian, liền ở đêm qua, dư cản cùng Long Trạch thao nhận được hàng hóa đến trạm tin tức. Mà hiện tại bọn họ liền ở thành phố H vùng ngoại ôm một cái bình dân khu một cái lầu tháng 159 không bình kho hàng, kho hàng 2 phần 3 diện tích, đều bị chỉnh chỉnh tề tề lớn lớn bé bé dương gỗ chiếm cứ Không phải nói đều là chưa tạo hình sao. Đúng vậy. Ngươi cho rằng chưa kinh tạo hình ngọc thạch đều là rất lớn khối. Long Trạch thao kiểm tra hảo kho hàng bên trong không có gì thường. Liền tùy tay gần đây dùng tay bổ ra một cái dương gỗ. Dương gỗ bị bổ ra, lộ ra bên trong cách tầng tầng phòng cọ sát giấy bản. Giấy bản bên trong mới là mấy khối góc cạnh rõ ràng các màu ngọc thạch. Đây là phỉ thúy. Ngươi lại đây nhìn xem. Kho hàng bên trong đèn là thực sáng ngời đèn huỳnh quang. Nương đèn hình quang, dư càng có thể rất rõ ràng thấy bại lộ ở ánh đèn hạ mấy khối không sai biệt lắm cũng liền 1-2 cân, 2-3 cân tả hữu, màu xanh lục sâu cạn không đồng nhất cục đá. Cùng lần trước chúng ta cắt ra tới không giống nhau. Ha ha, đương nhiên không giống nhau, muốn đều cùng chúng ta lần trước như vậy, Ngọc Thạch hiện tại cũng sẽ không như vậy quý. Muốn rửa theo cấp bậc tới tính, chúng ta phía trước đó là đỉnh cấp, mà hiện tại nhìn đến này đó chỉ có thể xem như trung hạ. Trung hạ. anh, Dư cẩn nhìn trong dương Ngọc Thạch, kia này đó có thể hay không linh khí rất ít. Hắc. Cái này khó mà nói. Long trạch thao cũng không thể xác nhận, rốt cuộc từ tu hành bắt đầu. Hắn liền biết, thiên điệu tinh hoa chính là rất khó thu thập. Tuy rằng nói Ngọc Thạch chính là tập thiên điệu tinh hoa sở thành, nhưng rất nhiều Ngọc Thạch hắn cũng không nhất định được linh khí. Có lẽ có, cũng có khả năng, một chút linh khí đều không có. Đừng lo lắng. Chúng ta có thể chậm rãi nếm thử. Tu luyện loại chuyện này, yêu cầu đồ vật vốn dĩ liền thân phận tiêu phí tài lực. Mà bọn họ hiện tại tài lực, cũng đủ tới chậm rãi thu thập bọn họ sở yêu cầu Ngọc Thạch. Ta nghe nói quốc nội Ngọc Thạch ngành sản xuất Trung Ngọc Thạch vẫn luôn đều thực khẩn trương. Dư càng nhìn nhìn phòng trong cái dương nói, đương nhiên, hắn cái này nghe nói, kỳ thật là kiếp trước trong trí nhớ công ty tiểu mội nhóm bên kia nghe tới. Bất quá! Long Trạch Diễn có thể ngắn ngủn một tuần liền thu thập nhiều như vậy ngọc liêu tới, thật đúng là làm người bội phụ. Cái này không sai. Long Trạch Thao cũng không phủ nhận, cho nên ở chỗ này cũng không được đầy đủ đều là ngọc liêu, người hiện tại nhìn đến này đó trong giường, tiểu nhân một ít khả năng bên trong chính là thu mua tới đã hoàn toàn cởi bỏ nguyên liệu, nhưng lớn rất nhiều số vẫn là mao liêu, cũng chính là nguyên thạch, phòng trường chưa mở cửa sổ còn chiếm đa số. Bên trong có hay không ngọc thạch rất khó nói. Quả nhiên, có một số việc không thể ôm quá cao kỳ vọng. Dư càn lại nhìn nhìn toàn bộ kho hàng, phát hiện kho hàng bên trong cái dương, kỳ thật đại cái dương chiếm cứ đa số, dương nhỏ cũng liền như vậy mười mấy hai mươi cái. Bất quá, dư càn lại nghĩ đến trước kia nghe công ty tiểu mội nhóm nói một ít tiểu đạo tin tức. Nói là đỉnh cấp ngọc thạch kỳ thật rất khó gặp được, một khi gặp được một ít châu đáo công ty liền tính là người khác hoa lại nhiều tiền, bọn họ cũng không bán mà có thể lấy ra tới mua bán, thông thường tính chất đều chẳng ra gì. Cho nên, nếu những cái đó là chân thật nói, giờ phút này ở chỗ này dương nhỏ bên trong Ngọc Liêu liền không đáng mong đợi. Bởi vì không ngoài sở liệu nói, liền hiện tại thị trường xem, phòng trường bên trong Ngọc Liêu đều chẳng ra gì. Chẳng ra gì Ngọc Liêu, linh khí khả năng cũng sẽ không thế nào. Vì thế, hiện tại có thể chờ mong khả năng vẫn là những cái đó chưa cởi bỏ Ngọc Thạch Nguyên Thạch. Đừng nghĩ quá nhiều. Long Trạch thao dùng ngón tay gõ gõ dư càng đầu. Nếu là này đó Ngọc Thạch không linh khí lời nói, qua tay có thể làm thành trang sức châu áo. Ai? Kia này đó cái dương muốn toàn bộ mở ra xem sao. Không cần. Long Trạch thao lắc đầu, ta ca thân tín vẫn là tin được. Mấy thứ này lại đây phía trước hẳn là đều đã kiểm tra qua. Chúng ta trong chốc lát dọn mấy cái dương Ngọc Liêu đặt ở trên xe liền hảo, mặt khác đều thu đi. Hảo. Dư Càn gật đầu, sau đó ở Long Trạch Thao đem bốn năm cái tương đối nhẹ dương nhỏ dọn đến một bên. Lúc sau, nhanh chóng đem mặt khác cái dương thu vào không gian, thu phủ. Long Trạch Thao nhìn nháy mắt biến mất một kho hàng đồ vật, ngẩn người, cảm thán nói, thật phương tiện a. Ha ha, thực hâm mộ đi. Ân. Long Trạch Thao gật đầu. Vậy các ngươi cần phải nỗ lực, nỗ lực. Dư Càn cười. Long Trạch Thao minh bạch hắn ý tứ, cho nên gật đầu nói. Cái này là nhất định, Liên tính không phải vì truyền thừa nói cho bọn họ, ở bọn họ công lực đạt tới kim đan kỳ sau, ở tài liệu cho phép dưới tình huống, bọn họ liền có thể chế tác chính mình chữ vật không gian, cũng chỉ vì người nhà an toàn cùng tương lai, bọn họ cũng muốn nỗ lực. Thu thập xong ngọc thạch nguyên liệu, lại đem mặt khác mấy cái dương ngọc liêu dọn đến trên xe, hai người cũng không hề tiếp tục dừng lại, hiện tại đã 9 giờ nhiều, còn muốn chạy trở về ăn. Chương 108. Bên này Dư Tam gia thở phì phì về nhà, dọc theo đường đi ai cùng hắn nói chuyện đều không để ý tới, làm đến người qua đường không thể hiểu được đồng thời, đi theo hắn mông mặt sau hai cái nhi tử chỉ có thể không ngừng cho người ta xin lỗi. Bất quá, vừa mới ở Baita Ma kia một hồi nước miếng chiến, chiếm thượng Phong Dư Tam gia lão gia từ lúc này hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm, vừa đến cửa nhà nhịn một đường hòa khí, lại lần nữa phun chào ra tới. Tức chết lao tử, nương, tức chết lao tử. Cầu nhật trước mùa còn phân lẫn nhau, quả thực chính là một hoa xuất sinh, phí công môi dưỡng như vậy nhiều năm. Đại bá để ý ngươi Dư Khánh Trúc về điểm này giấy diêm tiền, cầm ngươi đồ vật, tợ mở giờ dơ tay Dư Tam ra mắng một hồi, theo sau đi vào chính mình ra sân, thấy Dư Tam mãi mãi cùng hai cái con dâu ở phòng bếp bận việc, từng trận hương khí từ trong phòng bếp truyền ra, trong lòng vừa đứng bực bội, lại la lớn. Các ngươi làm cái gì đâu? An Hỏa dược đây là. Đang ở trong phòng bếp tang đồ an tam mãi nãi hoảng sợ, chạy nhanh ôm dao phay cùng hai cái tứ phụ ra tới, nhìn đến Dư Tam gia đỏ mặt kia hai thô, to mò hỏi, ngươi sao đây là? Làm cái gì đâu? Ta hỏi các ngươi làm cái gì đâu? Dư Tam gia biết rõ cố hỏi quát. làm vài thập niên phu thê, nơi nào không biết chính mình lão đầu nhì tính tình, tam mãi mãi vừa thấy Dư Tam gia bộ dáng này, Liền biết lão nhân này ở mượn đề tài. Chỉ có thể thành thật trả lời, nấu cơm A. Làm cái gì cơm A, uy heo A vẫn là uy cầu. Tam mãi mãi vô ngữ, tâm nói, lão nương đây là làm cả nhà ăn. ngươi mới là heo là cầu đâu. Kết quả không đợi dư tam mãi mãi khai mắng. Dư tam ra trực tiếp xua tay nói, đừng làm, làm cái quỷ gì cơm A. Đám kia suốt sinh hưởng thụ không được người thực. Ăn nhiều. Tiếp sau liền xuất sinh đều làm không được. Ai? Ta nói lao nhân. tam mãi mãi bất đắc dĩ cười. Tiếp nhất, này mười lăm còn không có quá đâu. Ngươi ở nhà giống cái gì? Muốn giống ngươi đi bên ngoài giống A? Người khác lại xuất sinh. Ngươi không lo mặt giống. Người khác biết A. Phúc! Nếu không phải trường hợp không đúng, dư tam gia ra bốn cái nhi tử tức phụ đều đến cười ra tới. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn nghe lão thái thái kêu lời nói, cảm tình lão già này tính tình như vậy hỏa bạo vẫn là bị quán ra tới. Mẹ, dư tam ra ra lão nhị dư quốc huy ngẫm lại không được, lão gia tử vừa mới ở bên ngoài đã phát quá một hồi phát hỏa, tuổi đều sáu bảy chục, nơi nào chịu được như vậy vẫn luôn thượng hỏa, chạy nhanh khuyên rủ. Cha ta, hắn vừa mới ở bên ngoài đã thượng quá mức rồi, thượng quá mức rồi. dư tam lại lại nghe song nhi tử nói, lại cười kia khẳng định là vừa rồi không ai cãi lại đi. Nhưng thật ra nhân gia tưởng, đáng tiếc không cơ hội a. Dư đại vĩ như vậy tưởng, liền hắn lao tử vừa mới kêu miệng nhanh nhẹn, đem dư nhị ra tức phụ, nhi tử, con dâu, nữ nhi cùng tiểu bối đều mắng sừng suốt sừng suốt đâu. Nhân gia tưởng mở miệng cùng hắn tới cái hát đối, cũng sướng không ra a. Bọn họ dám? Dư tam gia tiếp tục đỏ mặt tiếng hai, nếu là bọn họ hôm nay làm Lão tử đã kêu bọn họ ra ao sân hướng. Nha! Ngươi cho rằng ngươi là thổ phỉ à? Dư Tam mãi mãi xem thường một cái. Dư Tam ra quật cường nói, thổ phỉ làm sao vậy? Hắn dư lão nhị năm đó không phải thổ phỉ sinh ra à? Quan nhân ra có phải hay không thổ phỉ sinh ra? Nhân gia hiện tại là quan quân đó là sự thật. Dư Tam mãi mãi nghĩ đến mấy ngày hôm trước từ Long gia ra tôn bên kia nghe được, bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tư. Chạy nhanh làm hai cái nhi tử khuyên bọn họ lao tử, ngươi cho ta bất tranh cãi, một phen tuổi, còn đương chính mình tuổi trẻ đâu. Lại là tất nhất, ngươi năm nay là không nghĩ qua như thế nào. Dư tam gia bị dư tam mãi mãi hô một hồi, tự giác cũng có chút vô cớ gây rối, Nghĩ nghĩ xoay người nói, ta đi ta đại ca chỗ đó, các ngươi trong chốc lát đem sân môn cho ta đóng, dư lão nhị không phải xem thường người sao. Lao tử làm hắn bị sập cửa vào mặt. Hắc hắc. Tam gia gia, ngươi làm ai bị sập cửa vào mà ta. Dư tam gia chính tê, cửa đi vào tới hai người. Con mắt vừa thấy, nguyên lai like là hôm nay buổi sáng đi thành phố lấy hóa dư cản cùng long chạch thao. Các ngươi sao tới? Dư tam gia kỳ quái nhìn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề dư cản cùng long chạch thao hai người. Dư cản biết hôm nay bọn họ đi sớm, phòng chứng dư tam gia còn không biết bọn họ đi ra ngoài sự tình. Cười nói, ngày hôm qua nhận được đại ca điện thoại. Kêu chúng ta hôm nay đi thành phố lấy điểm đồ vật, vừa mới từ thành phố trở về đâu. Nay không, đi đến các ngươi bên này, xem các ngươi bên này ngừng hai chiếc xe liền tới đây nhìn xem. Nhìn xem, xem cái dám, đó là xúc xin xe. Đừng nhìn, nhìn trước mắt. Hắc hắc. Dư càng cân nhắc kia xe chủ nhân nên là đem dư tam gia cấp đắc tội sạch sẽ. Trong lòng cũng càng xác định vừa mới suy đoán. Bất quá, hắn tới tam gia gia gia cũng không thật là vì xem xe, hoặc là xe chủ nhân. Chủ yếu là vừa mới trở về thời điểm, Long Trạch Thao nhắc nhở hắn, về dư nhị ra ra một ít tình huống. Hắn sợ tam mãi mãi cùng bác gái, nhị nương bị hủy khuất. Cho nên riêng tới cấp tam mãi mãi cùng nàng hai cái con dâu đưa điểm nổ vật, hảo trang trang bề mặt. Phía trước hắn trộm Long Trạch Thao trang sức lần đó, hắn làm mãi mãi tặng tam mãi mãi một ít trang sức, nhưng không đưa hai cái tức phụ. Mà nãi nãi bởi vì sợ hãi người khác nói xấu, cũng không dám nhiều đưa tam nãi nãi gì đó. Hiện tại dư tam gia ra tuy rằng là mua xe, nhưng chân chính lấy tiền nhàn rỗi mua trang sức gì đó, đó là trăm triệu liên tiếp. Chính mình cũng không kém về điểm này. Mà nãi nãi hiện tại cũng nhiều là mang ngọc khí trang sức. Cho nên, trong tay đồ trang sức nhưng thật ra có thể lấy ra mấy bộ tới cấp bọn họ này đó thân cận người. Ngây nô cười cái gì a Dư Tam Gia thấy Dư Cản không đi, nếu mày nói, hôm nay không phải Tam Gia ra không lưu ngươi. Tam Gia Gia cũng là vì ngươi hảo, đỡ phải ngươi nhìn đến dơ đồ vật bị cách hứng. Ha ha! Tam Gia Gia ngươi nói cái gì đâu? Dư Cản còn muốn nói gì nữa? Dư Tam Gia đã làm bộ muốn đuổi người, bước cho hắn không thể không chạy nhanh sửa lời nói. Hảo hảo, ta một lát liền đi. Ta chính là bang nhân mang điểm đồ vật lại đây. Mang cái gì? Dư tam gia kỳ quái. Cũng không có gì. Dư cản xoay người từ long chạch thao trong tay lấy quá một cái túi. Đây là đại ca làm người chuyên môn đưa lại đây. Nói là đưa vài vị nữ sĩ. Tàn mãi mãi cùng giang tỉ bọn họ ta đã để lại. Đây là cho các ngươi. Rốt cuộc là gì ngoạn ý a? Dư tam gia nhìn dư cản trong tay sóc liêu túi. Tưởng cái gì tiểu ngoạn ý nhi liền thuận tay tiếp qua đi. Tiếp nhận đi lúc sau. Mở ra túi vừa thấy bên trong giống như có rất nhiều hộp này hộp thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là hắn phía trước ở nơi nào nhìn đến một ít trang kết hôn dùng trang sức hộp dư tam gia cũng không nghĩ nhiều tùy thu liền lấy ra tới một cái sau đó thu tay thu chân bẻ ra hộp hoặc hộp bên trong kim quang lấp lánh một cái kim nạm ngọc vòng tay thiếu chút nữa không lóe mù hắn la mắt Thiệt hay giả con mắt lại vừa thấy rốt cuộc xác định là sự thật này dư tam gia không nói hai lời Liền đem hộp đắp lên. Sau đó cẩn thận đem hộp thả lại túi. Ngươi đứa nhỏ này, thứ này chúng ta cũng không thể muốn. Dư Càn liền biết sẽ như vậy. Nếu hắn phía trước liền đi rồi nói, Dư Tam Gia Gia bảo đảm còn sẽ cho hắn đưa trở về. Cho nên đồ vật đưa sau khi đi qua, hắn cũng không đi vội vã. Lúc này thấy Dư Tam Gia đem đồ vật đẩy trở về, hắn cũng không đi tiếp. Chỉ là bĩu môi nói, Tam Gia Gia, ngươi đẩy cái gì à, này lại không phải đưa cho ngươi. Nhìn đem ngươi dọa. Không phải đưa ta, ta cũng có thể làm chủ. Dư tam Gia một nhà chi chủ phong phạm tất hiện, cái này gia hiện tại vẫn là ta làm chủ. Phải không, thật nhìn không ra tới. Ngươi kia cái gì ánh mắt nhi? Lấy về đi. Dư tam Gia cũng không để ý tới dư càn là cố ý treo chọc hắn, chỉ là đem đồ vật đẩy cho dư càn. Nhưng dư càn chính là không tiếp, không tiếp không nói, còn nói, thứ này cũng không phải ta. Ta cùng thao ca sáng sớm qua đi lấy đồ vật, nhân gia phụ trách truyền đồ vật, không nói hai lời liền trực tiếp quăng cho ta nhóm. Ngươi nếu là tưởng còn, ngươi có thể chờ đại ca lại đây trả lại. Ta không phụ cái này trách. Ngươi đứa nhỏ này, dư tam gia cũng đã nhìn ra, hôm nay muốn dư cản đem đồ vật lấy về tới là không có khả năng. Tam gia gia, làm người đừng như vậy bổn xìn hào đi. Đại ca không kém chút tiền ấy, ngươi nếu là không cần. Đại ca sẽ cho rằng ngươi khinh thường hắn. Sao có thể, thứ này, thứ này đến nhiều quý A. Chuyện này nhi mấu chốt không phải xem thường coi trọng sự tình A. Nếu là hắn mười mấy tuổi lúc ấy, nhìn thấy thứ này cũng không có gì, lúc ấy nói như thế nào hắn lao dư ra vẫn là có điểm của cải, trong trí nhớ hắn lao nương liền có như vậy vòng tay. Nhưng đã trải qua như vậy nhiều, nghèo bốn năm chục năm, lại lần nữa nhìn thấy mấy thứ này, hắn cũng là biết đến. Thứ này tùy tiện một cái, hiện tại chỉ sợ đều là lấy vạn nguyên tới đo. Trong tay hắn như vậy lấy đại túi lộ vật, đến nhiều ít ta. Chính là dư tam gia cũng đồng dạng biết, long trạch diễn kia thật là cái có tiền. Nhân gia nếu đưa ra tới, kia khẳng định là sẽ không thu hồi đi. Chính mình nếu là kiên trì không cần, nhân gia thật đúng là sẽ cho rằng hắn dư khánh hoa xem thường nhân gia Dư càng A. Ngươi đây là muốn dọa ngươi tam gia ra buổi tối ngủ không yên A. Dư Tam Gia thở dài nói. Dư càng nghe được lời này, liền biết Dư Tam Gia là thỏa hiệp. Tiếp tục cười nói, ta mới không tin Tam Gia ra lá gan như vậy tiểu. Ông nội của ta đều nói, người lão năm đó còn ở bãi tha ma giá trị quá ban đầu. Chúng ta ao sân hướng, nếu là ai là gan đệ nhất, liền thuộc ngươi. Được rồi, Tam Gia gia, ta đều ngựa ngùng nói ngươi, ngươi. Ngươi một chút đều không nam tử khí khái. Ngươi nếu là ngại phòng tay. Ngươi trực tiếp cấp Tam Nãi Nãi, nhìn ngươi kia túng dạng. Ngươi dư Tam Gia Gia thiếu chút nữa cấp dư cản lộng phát hỏa. Ngươi cái hôn tiểu tử, dám nói ngươi Tam Gia Gia, làm tốt lắm. Nếu không phải tiếc nhất, xem ta không tấu ngươi một đốn. Ha ha. Dư Cản chỉ là cười. Long Trạch Thao đúng lúc ra tiếng. Tam Gia Gia, ngài liền nhận lấy đi. Ngài cũng biết ta ca năm trước lại đây thời điểm, quá mức thông minh. Hắn người này tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài, chính là lễ nghĩa phương diện thật là làm chúng ta này đó người trong nước đều hổ thẹn không bằng. Chính là lúc này đây bởi vì vội vàng, nhưng thật ra làm hắn vẫn luôn ngượng ngùng cho nên trước khi đi khiến cho người triệu tập quạt tạo. Thối hôm qua mới đến đâu? Đêm qua còn công đạo chúng ta, nhất định phải tự mình đưa đến tam nãi nãi, bác gái cùng nhị nương trong tay. Còn nói muốn chúng ta tận mắt nhìn thấy đến các nàng mang lên. Liền sợ các nàng không thích. Long Trạch thao nói những lời này, nếu là Dư Cản nói ra, Dư Tam gia nhất định lại là cự tuyệt, nhưng từ Long Trạch thao trong miệng nói ra liền có chút không giống nhau. Dư Tam gia lúc này nhưng thật ra thật sự ngượng ngùng lại cự tuyệt. Lại quyết tuyệt nói, đó là ở nhân gia Long gia huynh đệ trước mặt đánh người gia huynh đệ mà ta. Chỉ là đương trường lấy ra tới mang, có phải hay không có chút? Dư Cản ở một bên, nhìn ra Dư Tam gia chân chờ tự giác nên cho bọn hắn phổ cập một chút nước ngoài một ít nếm thử. Thật là như vậy. Dư tam gia nghe được dư càng nói nước ngoài người, được đến lễ vật đều là đường trưởng mở ra, ở người trong nước xem ra này nhiều ngượng ngùng a Thật là như vậy. Long trạch thao gật đầu. Gia hỏa này thường xuyên cùng long trạch diễn trao đổi thân phận, hiện tại sắm vai thân sĩ, nhưng thật ra tích thủy bất lẩu, khiêm khiêm có lễ dường như một cái quân tử, long trạch thao, dựa. Đại gia vốn dĩ chính là một quả quân tử hảo đi. Hảo đi, nếu Long Trạch Thao đều nói như vậy, dư tam gia cũng chỉ có thể mang theo điểm người trong nước đặc có xấu hổ cùng thấp thỏm từ trong tay trong túi mặt lấy ra vừa mới hộ. Sau đó tùy tay đưa cho chính mình lão bà. Vòng tay, chạy nhanh mang mang, nhìn xem thích hợp hay không. Dư cản Phúc. Long Trạch Thao nhìn xuống muốn cười xúc động, nghĩ thầm. Này ngày thường hình tượng chính là một thô hán tử dư tâm ra, không nghĩ tới còn như vậy hài hước. Một túi trang sức là trở về trên đường, Long Trạch đề nghị lúc sau, dư cản cùng hắn cố ý từ lần trước kia phê bảo tàng bên trong chọn lựa. Vì có vẻ đồ vật mới tinh, ngọc khí có linh tính. Hai người còn cố ý đem chọn lựa đồ vật, đặt ở linh tuyển thủy bên trong phao nửa giờ. Vào thôn phía trước lấy ra tới làm Long Trạch thao dùng nội lực làm khô cất vào trước kia từ lòng trạch thao bên kia lấy thu thập khi thuận tay lấy tới hộp. Bất quá, trang sức kỳ thật cũng không nhiều lắm, dư tam mãi mãi cùng nàng hai cái tức phụ, cộng thêm một cái cháu gái, trừ bỏ dư tam mãi mãi nhiều một cái vòng ngọc tử ở ngoài, mặt khác đều là giống nhau, một người một cái kim nạm ngọc quý phi vòng tay, lại thêm một cái kim vòng tay, còn có kim vòng cổ, ngọc mặt trang sức, cùng với mấy cái vàng bạc giới tử. Này, thứ này quá nhiều, Dư Tam nãi nãi ngoài miệng nói như vậy, nhưng xem tiêu cười mị đôi mắt liền biết nàng phi thường cao hứng, thử hỏi cái nào nữ nhân không thích mấy thứ này a? Làm một nữ nhân, cả đời có thể có một cái thượng được mặt bản thu thập, vậy sắc mặt đặc biệt có quang, húng chi là nhiều như vậy. Nhìn đến chính mình lão bà tử cao hứng, dư Tam ra trong lòng cũng cao hứng, bất quá còn e hế ẩm nói, nhìn đem ngươi khoe khoang, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, bảo đảm nhân gia đem ngươi đương phú bà đoạt. Ngày thường liền mang cái vòng tay. Dư cản cấp đều ý kiến, cái kia vòng ngọc tử, khẳng định là đại ca cô y cấp tam mãi mãi chuẩn bị ngày thường mang. Đúng vậy, mẹ. Dâu cả lưu ái vân vẻ mặt không khí vui mừng nói, vòng ngọc tử mang thật không thấy được. Hơn nữa nhìn cũng quý khí. Nhìn dư tam gia gia mấy người phụ nhân đều thập phần thích những cái đó trang sức, dư cản cùng long trạch thao cũng cùng dư tam gia cao tử. Chờ, ta và các ngươi cùng nhau. Dư Tam gia thấy dư cản phải đi, chạy nhanh đuổi kịp, "Ta và người già già có việc nói." 112 hành động bắt đầu. Chương 109. Dư Khánh Trúc một nhà xem như xám xịt trở về thành phố Hát bọn họ trước đó định ra khách sạn. Trở về lúc sau, Dư Khánh Trúc ném xuống một câu không có việc gì đừng quấy rầy hắn nói, liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng một cái buổi chiều, không ăn cơm cũng bất hòa người ta nói lời nói. Đến nỗi Dư Khánh Trúc ra những người khác, đối với lần này ném mặt mũi sự tình, tự nhiên là thực không cam lòng, cho nên ăn qua cơm trưa lúc sau, liền lấy Dư Khánh Trúc gái nhân lo lắng liên cầm đầu đồng thời tụ tập ở lão đại, Dư Hoài nhân trong phòng thương nghị. Vốn dĩ lần này về quê ứng Dư Khánh Trúc yêu cầu, bọn họ người một nhà đều tuần hoàn điệu thấp hành sự nguyên tắc, liền cảnh vệ đều chỉ dẫn theo ba bốn người. Nhưng hiện tại xem ra điệu thấp là khẳng định không được. Đám tiêu người nhà quê căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Chẳng những không bỏ ở trong mắt, còn một chút không niệm cập thân thích quan hệ, làm cho người ngoài mặt không cho bọn họ mặt mũi. Cho bọn hắn bị sập cửa vào mặt, này quả thực, quả thực quá không tố chất. Dư hoài nhân lúc này tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ tới hắn trường đảng đồng học, đương nhiệm thành phố H thưởng vụ phó thị trưởng đưa mỗ. Lo lắng liên cảm thấy cái này quách cường quan không lớn, lại là thành phố H như vậy tiểu địa phương phó thị trưởng. Nếu là trước kia hắn khẳng định trước mắt, nhưng lúc này đích sắc cũng là nhất dùng được với. Liên khẳng định Nhi Tử ý tưởng. Chỉ là hy vọng Nhi Tử ở làm những việc này thời điểm nhất định phải tiểu tâm chút, rốt cuộc nghe nói hát tỉnh. Đặc biệt là Vê Đúc Thị cùng thành phố H5 trước mới bởi vì một chút sự tình nhiệm kỳ mới, một cái không cẩn thận, khả năng liền đem chính bọn họ cấp thông đồng đi vào. Hẳn là không như vậy nghiêm trọng. Dư Hoài Nhân cười nói. Chúng ta cũng bất quá là muốn lấy lại thuộc về ta ban nên được kia phân, chính là thượng tòa án việc này cũng nói được thông. Ta biết, nhưng mặc kệ thế nào, người vẫn là phải cẩn thận. Dù sao cũng là sống sáu bảy chục năm người, ý tưởng cùng băn khoăn cũng so người khác nhiều một ít. Bất quá, nghe được dư hoài nghĩa lỗ thay lại là cảm thấy mẹ nó quá cẩn thận rồi, bọn họ lại không phải làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Chẳng qua là thông qua pháp luật lấy về thuộc về bọn họ nên được đồ vật mà thôi." Vì thế Hát định nói, "Ha ha, mẹ, ta ca làm việc ngươi còn không yên tâm. Hơn nữa ta nghe nói, lần này nhiệm kỳ mới, thành phố H1 ít cao tầng đều đổi thành Long gia hệ phái. Long gia tương lai chính là sẽ cùng bọn họ có quan hệ thông gia quan hệ." Long gia lo lắng liên nghe xong tâm lý run rẩy, quay đầu nhìn chính mình đại cháu gái liếc mắt một cái. Kia việc này liền càng phải chú ý đừng sự không hoàn thành, trong một tiếng tao. Rốt cuộc chúng ta ở người khác địa bàn thượng. Vạn nhất khác người, đến lúc đó nhưng không hảo cấp lòng ra công đạo. Hành. Dư hoài nhân nghiêm túc gật đầu, mẹ, ta sẽ làm người cẩn thận. Chân chính đi chính trị người, thường thường nhất thật cẩn thận. Liền tính ngươi sau lưng có bao nhiêu thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng thế giới này có rất nhiều có tưởng kéo ngươi xuống đài người, một không cẩn thận. Ngươi khả năng không phải chính mình một người con đường làm quan khó giữ được, nhất thảm chính là người khác liền ngươi sau lưng thế lực cũng không đông tha. Cho nên, cùng dư hoài nghĩa bất đồng, dư hoài nhân lúc này là đã muốn gặp mặt tử, cũng không nghĩ gây hỏa thượng thân. Đúng rồi, còn phải nhớ đến tìm luật sư. Lo lắng liên bỗng nhiên nghĩ đến. Dư hoài nghĩa cười nói, mẹ, cái này ngươi yên tâm, ta trở về trên đường đã điện thoại thỉnh bên này tỉnh thành một cái danh luật sư. Vậy là tốt rồi. Lo lắng liên gật đầu, nói như thế nào ta cũng không cùng những cái đó người nhà quê giống nhau không tố chất, là thân thích liền cho người ta lưu một chút đường sống. Ha ha! Mẹ, xem ngươi nói. Chúng ta như thế nào cũng là từ nhỏ ăn quốc gia lương thực lớn lên A. Mùa sự tình, ba vừa mới trở về thời điểm đã nói, nếu rời không đi liền không rời, lưu trữ cũng hảo cấp đại bá cùng tam thúc bọn họ một cái niệm tưởng. Ấn! Lo lắng liên gật đầu. Kỳ thật ở trong lòng nàng, nàng từ lúc bắt đầu liền không tán thành Dư Khánh Trúc rời cái gì mổ. Hiện tại gia hải tử tuy rằng bất hòa nàng họ tiêu, chính là lúc trước kết hôn phía trước, Dư Khánh Trúc chính là làm cho nàng phụ thân mặt nói, hắn xem như ở rể. Nếu không phải sợ chính trị không dễ đi. Hiện tại bọn nhỏ đều nên cùng nàng họ tiêu. Thành phố hát bên kia, ở Dư Khánh Trúc người nhà thương lượng thỉnh người nào đến ao sơn hướng vãn hồi mặt mũi. Cũng phân cách dư cản ra tài sản thời điểm, buổi sáng cấp dư ra dẫn đường dẫn đường quách cường cũng tới rồi tòa thị chính thường vụ phó thị trưởng vưu mộ văn phòng. Chính hướng này hội báo hôm nay hiểu biết đến tình huống. vưu thị trưởng, sự tình chính là như vậy. Quách cường thành thật đem hôm nay từ giao Sơn hướng thôn bên kia hiểu biết đến thời điểm cấp thị trưởng nói một lần. Tuy rằng hắn cũng nghe nói, lần này hắn mang vị kia là cái gì Tây Bắc quân khu tư lệnh. Nhưng thế nào bên này vừa không là Tây Bắc quân quản hạt mà, mà hắn cấp trên cũng không phải đối phương, tự nhiên cũng không có vì đối phương bảo mật tất yếu. Hùng Chi thông qua hỏi thăm, hắn cũng biết khó lường tin tức, đó chính là ao sơn hướng dư ra, tuyệt đối không phải bình thường thôn nhỏ dân đơn giản như vậy. Liên tính là đối phương là Tây Bắc quân khu tư lệnh muốn động lòng người ra, phòng trừng cũng muốn ước lượng ước lượng. Ngươi vừa rồi nói kia dư gia người nhận thức hiện tại chính khai phá chúng ta thị chính hoa tập đoàn Lao Tổng. Thương vụ phó thị trưởng Vưu Mỗ ngay từ đầu nghe Quách Cường nói, kia dư gia người thực không cho Tây Bắc quân khu tư lệnh mặt mũi liền cảm thấy buồn bực, nói như thế nào đối phương cũng là tư lệnh, ở bọn họ bên này bị đánh mặt, luôn là không tốt. Nhưng những cái đó rốt cuộc lại là ra sự, hắn cũng đúc kết không được, hắn sợ chính là Tây Bắc bên kia người tố chất không cao. Đến lúc đó muốn vận dụng chính phủ lực lượng tới làm việc này, như vậy liền đến phiên hắn thế khó xử. Kỳ thật nếu là ngày thường nói, rút cũng liền rút, nhưng gần nhất đúng là thành phố hát thời buổi rối loạn, hắn mông hạ băng ghế còn không có che như đâu. Nhưng không nghĩ học tập năm trước kia vài vị, còn không có ngồi ổn đã bị người bưng. Kết quả còn không có thế Tây Bắc người ta nói vài câu đâu, dây tiếp theo quách cường liền cho hắn mang đến kinh thiên tin tức. Nguyên lai kia dư già chính là năm trước làm thành phố hát cục công an cục trưởng bị thay cho đài người bị hại. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, đối phương chẳng những nhận thức có thể vận dụng bọn họ bên này quân khu quân bộ người, thậm chí trong thôn thôn dân còn nói, an tết thời điểm, chính hoa tập đoàn Lao Tổng Long Trạch diễn cư nhiên liền ở ao sơn hướng an tết, thẳng đến sơ năm mới đi. Thiên A. Này tin tức. Này tin tức nếu là Quách Cường không cho hắn nói. Hắn lần này xác định vững chắc tội phạm quan trọng sai lầm. Bởi vì hắn Tiểu Đạo tin tức đã từng nói cho hắn, Tây Bắc quân khu dư gia tựa hồ có ý tứ tưởng cùng Long gia kết cái quan hệ thông gia quan hệ. Nhưng hiện tại, bên kia còn không có kết đâu, bên này nhân gia lão dư gia cũng đã cùng Long Trạch diễn cặp với nhau. Hắn nhưng không tin, kia Long Trạch diễn phía trước chính là bởi vì Tây Bắc bên kia mới cùng dư gia giao hảo, muốn thật là như vậy liền không khả năng năm trước bang nhân hạ hồ nước chào cá năm sau còn phải chờ tới tháng giêng sơ năm mới đi như vậy hành vi thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia gì một cái đường đường quốc tế tổng tài yêu cầu định bợ một cái người nhà quê sao ít nhất Vu Thị trưởng cảm thấy nơi này văn chương lớn Quách Cường khẳng định gật đầu xem như cấp Vu Thị trưởng một công đạo theo sau lại nghĩ đến cái gì ở vừa nói ta còn nghe một cái lao nhân nói nói cái gì ha ha! Có thể là mắng chửi người. Cái gì gặp quỷ mắng chửi người? Vưu thị trường lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại liền biết chính mình biết nhiều hơn một chút, liền nhiều một chương bảo mệnh bài. Ngươi nói thẳng, liền, chính là ta nghe kêu ý tứ, giống như bọn họ trong thôn đều nói long tổng tài đệ đệ là đồng tính luyến ái, còn cùng bọn họ thôn lão dư gia cũng chính là dư tư lệnh thân ca ca duy nhất cái tôn tử cặp với nhau. Liên hai tử đều có. O. A. Viu Thị Trường Đốc. Hắn nghe Quách Cường nói nói, phản ứng đầu tiên chính là dám cho không tê ơ, nam nhân sao có thể sinh hài tử. Nhưng đệ nhị phản ứng chính là, hắn giống như minh bạch cái gì. Mặc kệ nam nhân có thể hay không sinh hài tử. nay đều không phải hắn nên chú ý, hắn phải chú ý chính là. Thử nghĩ ở hắc tỉnh quân khu, ai động có quân đội có thể vận dụng như vậy trôi chạy còn làm tỉnh ủy cùng thị ủy cũng không dám hé răng. kia chẳng phải là chỉ là khả năng sao? có lẽ còn thật có khả năng, bởi vì năm nay vê đút thị có một hồi quân diễn, này ở bọn họ thể chế nội cơ hồ đều không phải bí mật sự tình. tuy rằng bọn họ không tham dự, chính là bọn họ bên trong sẽ biết. bất quá liên tính quách cường nói việc này là thật sự, này cũng không thể ra bên ngoài nói, bằng không đầu tiên chết liền hắn. vì thế Vưu thị trưởng lệnh lùng quát lớn một câu, "Đừng nói bậy, Long tổng tài đệ đệ chính là Quảng Châu quân khu tư lệnh." Ách Quách Cường nghe được Quảng Châu quân khu tư lệnh mấy chữ, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng run lên, thiếu chút nữa không nhảy ra yết hầu tới. Tự nhiên cũng nháy mắt minh bạch Vưu thị trưởng ý tứ. "Ha ha, thị trưởng ngài cũng không cần lo lắng, ta xem việc này phòng trường cũng chính là một đám lao nhân ghen ghét người khác có tiền đâu. Tốt nhất là như vậy, Vưu thị trường ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ở thực mau tính kế. Đúng rồi, trở về thời điểm, dư tư lệnh người nhà thế nào? Cái này. Ha ha. Thị trường, ngài cũng biết, lúc ấy bọn họ từ bên kia tế tổ trở về, kết quả bọn họ kia gia thân thích liền trực tiếp giữ cửa cấp đóng việc này chính là chính mình gặp được cũng sẽ cảm thấy thực mất mặt. Hùng chi là dư tư lệnh kia một nhà, vừa thấy liền biết ngày thường tự giác chính mình cao nhân nhất đẳng người đâu. Dư tư lệnh không đi chính hắn thân đại ca gia. Vưu thị trường biết Dư Khánh Trúc cùng Dư Gia Gia quan hệ, cũng là vừa rồi Quách Cường cấp nói. Quách Cường lắc đầu, không có, ta phỏng chừng bọn họ là ở tế tổ bên kia đã xảy ra cái gì, trở về liền trực tiếp lên xe hồi khách sạn. Vưu thị trường nghe Quách Cường nói, ở trong lòng một trận nhanh chóng phân tích, nhìn nhìn thời gian, đã buổi chiều tam điểm. Nếu Dư Khánh Trúc bên kia thật muốn vãn hồi mặt mũi nói, Phòng chừng điện thoại cũng mau đánh tới. Hảo những việc này ta đều đã biết, như vậy đi, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi thân thích còn chưa đi xong sao, sao. Trở về cùng người nhà hảo hảo thăm người thân đi, mười lăm về sau lại đến đi làm. Là là là, cảm ơn thị trưởng. Quách cường nghe được view thị trưởng nói như vậy, trong lòng đối vị này cấp trên hảo cảm không ít, liên tục gật đầu hẳn là, rồi sau đó cáo từ rời đi. Ở đi ra view thị trưởng văn phòng sau dây tiếp theo hắn liền đem chính mình công tắc dùng di động chạy nhanh cấp tắt máy hắn nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiên toái xem vưu thị trưởng bộ dáng phòng trừ việc này đối phương chính mình đều phải đột không có biện pháp ra. vừa mới kia buổi lời nói tổng cộng kết liền biết lần này tuyệt đối là cao tầng thứ đánh giá thật không phải hắn loại này tiểu nhân vật còn có vưu thị trưởng loại này phó thị trưởng có thể ra mặt việc này bo bo giữ mình mới là thông minh nhất đương nhiên Vưu thị trưởng rời đi trước cũng không quên cho hắn người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại thông chi một tiếng. Chỉ là hắn đem điện thoại mới vừa đánh qua đi, thư ký thành ủy bên kia khiến cho hắn chạy nhanh đưa điện thoại di động tắt máy, cũng hẹn địa điểm gặp mặt. Gặp mặt lúc sau Vưu thị trưởng mới biết được, may mắn chính mình lóe mau A. Bởi vì từ thư ký thành ủy bên kia hắn mới biết được, lần này sự kiện nếu là dư tư lệnh bên kia kiên trì nói, Long Gia phỏng trừng sẽ trực tiếp cùng đối phương đối địch. Bởi vì liền ở quách mạnh hơn tới cấp hắn hội báo tình huống thời điểm, Long Trạch Thao, Long Tư lệnh tự mình gọi điện thoại làm thị ủy không cần nhúng tay chuyện này. Long Trạch Thao là đối ai a Kinh thành Long Gia hiện tại ưu tú nhất một thế hệ. Mà thành phố hát này phê thị ủy, cơ hồ tất cả đều là Long Gia phe phái. Người nói bọn họ giúp ai? 113 gần nhất đổi mới. Chương 110. Tới... Dư ra ra nghe được Dư Khánh Trúc kêu hắn đại ca nháy mắt liền đỏ đôi mắt, trong thanh âm mặt cũng tràn ngập nghẹn nào. Hắn một chút cũng không thèm để ý Dư Khánh Trúc trừ bỏ thân tình cảm xúc ngoại mặt khác đồ vật. Hắn chỉ biết trước mắt cái này hoa dâm tóc nhìn qua hơn 50 tuổi, mang theo một chút uy thế người là hắn đệ đệ, thân đệ đệ. Đã từng bọn họ cùng nhau trưởng thành, đã từng người này giống sở hữu đệ đệ giống nhau sẽ ôm hắn chân gọi ca ca. Mơ hổ dư ra ra lại nghĩ tới năm đó ly biệt cái kia cảnh tượng, sám trắng thế giới, trong thế giới trừ bỏ cha mẹ nước mắt, còn có cái kia cuột cường thiếu niên bóng dáng, không bao giờ đã trở lại. Chết cũng muốn chết ở bên ngoài mà hiện giờ cái kia quyết tuyệt thiếu niên cùng quyết tuyệt thanh niên còn ở trước mắt, còn ở bên hai, chính là hai mắt đấm lệ mê mang cha mẹ cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Gia ra, ra dư cản hoạt động một bước, rồi tay lôi kéo đã hoàn toàn lâm vào hồi ức dư ra ra. Dư gia gia bị tôn tử như vậy lôi kéo, cảm xúc cũng đúng lúc thu lại. Chỉ là có thể là bọn họ huynh đệ quá dài thời gian không gặp, cho nên lại lần nữa nhìn nhau, lại là nhìn nhau không nói gì. Gia gia, làm nhị gia gia bọn họ đều đến trong phòng nói chuyện đi. Hôm nay bên ngoài có chút lén. Dư càn lại lần nữa nhắc nhở. Ân, Hảo. Dư gia gia dùng hắn giờ phút này không phải thực linh quang đại nào nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu tới đều đến trong phòng ngồi đi. Không biết vì sao, dư gia gia biểu tình làm dư khánh trúc người nhà cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quay đầu lại đi xem cảm xúc cùng vừa mới dư gia gia không sai biệt mấy dư khánh trúc người một nhà đống nhiên phát hiện, nguyên lai like hai người kia thật là thân huynh đệ, liền không tự dắt phát ra khí thế đều không có sai biệt. Có dư cản ra người mở màn, dư khánh trúc nhi tử tức phụ đối bên này tự nhiên cũng muốn ra tới nói chuyện. Dư Hoài Nhân làm Dư Khánh Trúc Lão Đại, cái thứ nhất đi ra tự giới thiệu nói, Đại Bá, Đại Bá Mẫu Tân Niên Hảo A, ta là ngài Đại Chất Nhi, ta kêu Dư Hoài Nhân, Dư Hoài Nhân, Dư Gia Gia lặp lại Dư Hoài Nhân tên, cuối cùng gật đầu, ưn, tên hay. Dư Hoài Nhân một chút đều không nghi ngờ Dư Gia Gia văn hóa, nói như thế nào làm Lão Đại. Hắn đã từng cũng là nghe nói qua chính mình lao nương chính là bởi vì chính mình lao cha có văn hóa mới nguyện ý lấy thân báo đáp. Lại xem trước mắt lao đầu nhi, có thể ở không có nhi tử tức phụ dưới tình huống, chính mình giáo dục ra một cái yến đại học sinh, kia sao có thể đơn giản. Ha ha, cảm ơn, bất quá đây đều là cha ta công lao. Đúng rồi, đây là ngài cháu dâu, chương nhạc, ngài kêu nàng tiểu trương hoặc là tiểu nhạc đều được. Dư gia ra gật gật đầu Trưng nhạc làm quan gia thái thái Đi theo trượng phu mười hai mươi năm Phu sướng phụ tùy bản lĩnh tự nhiên Tu luyện lô hỏa thuần thanh Lúc này trượng phu cái gì tư thái Nàng tất nhiên cũng muốn là cái gì tư thái Cho nên Liên tính phía trước đã hạ quyết tâm Muốn tới xé rách mặt Lúc này cũng là gương mặt tươi cười nên người Thân thiết đều, đại bá Đại bá mẫu tân niên hảo Như vậy muộn cho ngài chúc tết Mong rằng ngài nhị vị đừng trách móc Có thấy hay không quái cũng không phải là ngươi định đoạt. Đứng ở dư ra ra phía sau dư càn đạm cười tưởng. Khoe mắt lại lần nữa liếc đến một màn, từ vừa mới bắt đầu liền thỉnh thoảng tỏa định ở trên người hắn tiến hành cuồng ngoanh loạn tạc ánh mắt. Thật là kỳ quái. Nữ nhân này rốt cuộc sao lại thế này. Hắn phía trước giống như không quen biết đi. Như thế nào vừa lên tới liền đối hắn cựu hận chăn đầy. Liền tính là dư khánh trúc dư tư lệnh ra chuẩn bị dùng nàng tới cùng long trạch thao liên hôn. Nhưng lúc này nói, dựa theo long trạch thao cấp tin tức, này hai người hẳn là còn không có đúng là đã gặp mặt, càng đừng nói, biết bọn họ bên này quan hệ. Đến người khác địa bàn thượng dùng này cựu hận tràn đầy ánh mắt xem người, này cũng quá không phầm đi. Bất quá, hiện tại dư cản cũng vô tâm tình đi cân nhắc vị này tân gia lọ dư vị đường muội rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói như thế nào nhân gia trên danh nghĩa cũng so với chính mình tiểu ta nguyệt, còn không có tốt nghiệp đại học nữ sinh. Mà chính hắn trước sau đã sống không sai biệt lắm 35-6 năm. Cùng một cái tiểu nữ sinh kế so quá có thất thân sĩ si phong độ. Vị này chính là ta cháu trai đi. Vừa mới làm xong giới thiệu Dư Nguyên Trinh, Dư Khánh Trúc tiểu nữ nhi vẻ mặt ý cười nhìn về phía Dư Cản. Lớn lên nhưng xinh đẹp. Xinh đẹp. a Coi như ngài là khích lệ hảo. Dư Cản tự giác bản nhân thiên sinh lệ chất, thật không cần thiết vì người khác ghen ghét so đo cái gì. Mỉm cười hào phóng mở miệng nói, tiểu câu ngươi hảo. Ta kêu dư cản ha ha, nhưng thật ra cái có lễ phép hải tử. Làm sao nói chuyện đây là, dư cản có chút vô ngữ, nơi này trường hợp, giống như không tới phiên nữ nhân này nói như vậy trưởng bối nói đi. Như vậy khẩu khí, cũng không tố chất. Dư cản bất động thanh sắc nhướng mày, bên kia dư nguyên trinh lại là giống không chú ý tới mà. Tiếp tục nói, ta ngày hôm qua nghe nói ngươi là yến đại học sinh tốt nghiệp đi là cái gì chuyên nghiệp hiện tại chuyên nghiệp nhưng không hảo tuyển hơi chút sai một chút ra tới công tác đều không hảo tìm ngươi đường nội dư vị là hoa đại nghe nói cùng các ngươi trường học rất gần đâu học chính là tài chính phụ tu pháp luật chỉ kém một năm liền tốt nghiệp lại nói tiếp ở hiến kinh nói các ngươi hai cái về sau còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút này rốt cuộc là khoe ra đâu vẫn là khoe ra đâu Nghe tia khẩu khí như thế nào như vậy trọng khoe ra ý vị. Dư càn muốn cười, rồi lại không thể không nhìn xuống. Khách khí nói, đa tạ tiểu cô nhắc nhở, bất quá đáng tiếc đã không có biện pháp, bởi vì ta năm trước tháng 6 liền tốt nghiệp. Hiện tại công tác cũng ở nhà. Như thế nào sẽ ở nhà? Ngươi không phải yến đại tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ trong nhà tiền nhiều đều không cần đi ra ngoài công tác? Đúng vậy. Công tác của ta tương đối tự do. Dư càng cũng không dấu dếm, trên cơ bản có máy tính là có thể thu phục. À, còn có như vậy công tác Dư Nguyên Trình còn tưởng tiếp tục nói cái gì, đã bị Dư càng đem câu chuyện tiệt qua đi. Ha ha, tiểu câu ngươi liền lại nói ta, ta ra gian mãi mãi phía trước đã nói qua ta, nói ta lựa chọn chuyên nghiệp thời điểm, là tính kế tốt, ta kia chuyên nghiệp thuần túy chính là lười người chuyên nghiệp. Ha ha, Dư càng nói, đông nhiên nhớ tới gì đó. Đối mọi người làm thỉnh tư thế, ngượng ngùng chỉ lo cùng tiểu cô nói chuyện, nhị gia nhị mãi mãi, đại bá, nhị thúc chúng ta vẫn là tới trước trong phòng ngồi ngồi đi. Đúng vậy, đúng vậy, đại trời lạnh, như thế nào có thể vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Cù hướng tiền cười hì hì đi lên trước, chư vị, ta là Dư Khánh Tùng lao gia tử làm tôn tử, đại gia có thể kêu ta tiểu củ Ha ha, hôm nay hỗ trợ tiếp đón chư vị. Còn thỉnh các vị đảm đương một chút ta. Tiểu Cù. Người thanh niên này hảo quen thuộc cảm giác. Dư Khánh Trúc nhướng nhướng mày Lo lắng liên lần này cũng chủ động mở miệng nói. Nay tiểu tử nhìn thật gian chắc. Ha ha. Tiểu Cù chính là có điểm khiêu thoát. Dư mãi nãi cười tủm tỉm gật đầu. Cù hướng tiền lại là không làm. Hét lớn. nãi mãi. Ngài Lao đừng lập tức đem ta gốc gác cấp sốc lên A. Ta người này bình thường nhìn còn rất như vậy hồi sự. Ngài lão này một hiên khai, kêu ta về sau, nhưng như thế nào xong a. Khu hướng tiền ra hỏa này chính là có thể sinh động không khí, cũng không ngủ phí đêm qua long trạch thao làm hắn dứt khoát nhận dư cản gia gia nan mãi vì cản gia gia cùng làm nãi mãi, hiện tại nói mấy câu khiến cho ở đây tất cả mọi người nở nụ cười. Cũng không tự giác liền đi theo hắn hướng trong phòng đi. Dư cản gia tòa nhà thuộc về cái loại này đơn giản đại khí thực dụng hình, cho nên Tòa nhà trong viện vì phương tiện ở ngày mùa thời điểm, nhiều phóng đồ vật cũng không có gì cảnh quan, nhiều nhất cùng nhà khác giống nhau loại mấy viên quốc thụ, ở dân quê xem ra nhiều nhất chính là sân lớn một chút mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ở trong thành người hoặc là người có tâm xem ra liền không giống nhau. Ở tiến vào tiến nhị tiến sân thời điểm, trong thành tới dư hoài nghĩa đồng chí, liền đầu tiên bị nhị tiến sân rộng mở thoải mái cấp chấn động, Tiện đa lại bởi vì tam đống cao lớn khí phái phòng ở trực tiếp đỏ mắt. Trong lòng toàn thủy kia thật là sông cuộn biển gầm. Mấy năm nay giá nhà càng ngày càng cao, bởi vì nào đó nguyên nhân, tuy rằng đi ở thương nghiệp trên đường, dư hoài nghĩa lại là không dám bốn phía gom tiền, thật vất vả lộng tới mấy căn biệt thự, vẫn là hắn làm tới rồi địa ốc chuyện sau đó. Lại không nghĩ rằng hiện tại ở nông thôn như vậy địa phương. Này đó dân quê dễ dàng như vậy liền trụ thượng tốt như vậy như vậy rộng mở phòng ở một trương vốn dĩ tự tin đạm nhiên gương mặt tươi cười, có như vậy trong nháy mắt vặn bèo lợi hại. Vì thế lại mở miệng nói chuyện thời điểm, trong thanh âm mặt khó tránh khỏi mang theo một cổ toan khí, đại bá ra sân cũng thật rộng mở a a đi theo dư hoài nghĩa bên người cù hướng tiền ở trong lòng cười lạnh, đó là ngươi nha hiện tại trong lòng có cái hát động. Lúc này là nhìn đến cái gì đều cảm thấy là người khắc hảo. Bất quá mặt ngoài, cụ hướng tiền vẫn cứ khách khí cười nói, nông thôn sao? khác không nhiều lắm, chính là thổ địa nhiều. Thổ địa nhiều cũng không thể đều dùng để kiến phòng ở A. Dư khánh trúc nữ nhi dư nguyên trình cười khẽ một tiếng. Nàng bản nhân nhưng thật ra không ghen ghét nhân gia có lớn như vậy phòng ở, nàng chính là đơn thuần không quen nhìn người khắc hảo mà thôi. Ta nghe nói hiện tại gieo trồng màu xanh lục rau dưa cùng hoa màu thổ địa càng ngày càng ít. Quốc gia mỗi năm đều phải nhận được rất nhiều về nông dân thổ địa bị mạnh mẽ trưng dụng thiếu lại. ao sơn hướng bên này không tồi, còn có thể có rảnh mà tới kiến lớn như vậy phòng ở. Ngoa tào! ngươi nhà có ý tứ gì? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đâu. Nói câu không phụ trách nhiệm nói, quốc gia không thổ địa trồng rau, quan bọn lao tử này đó tiểu dân chúng chuyện gì? Cái gì không đều là các ngươi này đó làm quan chiếm đi. Tao. Không biết, thật đúng là cho rằng ngươi này đàn bà là ở vì bá tánh suy nghĩ. Cù hướng tiền ở trong lòng hung hăng phỉ nổ dư nguyên trình. Hành, nếu các ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn xé rách mặt, vậy không nên trách lão tử không khách khí. Dù sao lão tử cũng không nghĩ nhiều cùng các ngươi này đàn cấp thấp sinh vật vô nghĩa. Cù hướng tiền nhìn lướt qua, đã muốn chạy tới chính sảnh cửa dư ra ra. Dư mãi mãi cùng với Dư Khánh Trúc cùng lo lắng liên cười nói, Dư tiểu thư đúng không? Xem ngài nói, ta cản ra ra ra tòa nhà này nhưng không cái gì lãng phí nhàn mà xây dựng. Nói thật lúc trước bao hạ bên này không sai biệt lắm không có một ngọn cỏ hoang sơn giã linh thời điểm, trong thôn, trấn trên, trong huyện, thành phố không biết bao nhiêu người cảm tạ ta huynh đệ. Này một khối thâm sơn cùng cốc, quốc gia muốn hảo hảo phát triển nó đều khó hiện giờ ngài xem này sơn có sân dạng thôn cũng trở nên giàu có như vậy một cái nho nhỏ thôn trang cũng coi như là một loại chứng kiến có nó ở cũng bất quá là vì càng tốt phát triển nơi này đương nhiên ngài vừa mới nói những cái đó ta gần nhất ở trên mạng cũng thấy được rất nhiều kia cái gì cường hủy đi chiếm đoạt thật là làm người phỉ nhổ bất quá chúng ta không phải làm nhiễu cùng ngài nói cái gì chiếm đoạt nhàn mà gì đó kém quá xa a ha ha! Ngựa ngùng, ta hôm qua giống như nghe nói ngài ra liền có địa ốc sản nghiệp đúng không? Ta nhưng không ngấm ngẩm hại người ý tứ A. Ngài ra cùng dư nhị thuốc sản nghiệp kia đều là làm đại sự. Căn bản sẽ không để ý tiểu nông dân trong tay về điểm này độ vật. Cường hủy đi chiếm đoạt liền càng không có thể. Ai? Bất quá nói thật, chúng ta quốc gia hiện tại mỗi năm đều có không ít làm địa ốc, đánh xây dựng danh nghĩa, bạo lực gom tiền A. Nhìn cù hướng tiền ở một bên tự đạo tự diễn, Dư Hoài Nghĩa cùng Dư Nguyên Trinh lại là nói cái gì đều nói không nên lời, bọn họ tưởng không rõ, cái này Dư Khánh Tùng làm tôn tử rốt cuộc là cái cái gì lai lịch, như thế nào sẽ biết bọn họ sự tình. Cơ hồ là ở cù hướng tiền đề cập nhà bọn họ sản nghiệp đề cập địa ốc thời điểm, hai người trong lòng đều là đồng thời một đột, đều có một loại dự cảm bất hảo. Chúng ta những cái đó đều là quốc gia phê duyệt, Dư Nguyên Trinh miễn cưỡng cười nói. Cú hướng tiền vô hại nết miệng cười gật đầu, ta biết, dư tiểu thư không cần cho ta giải thích. Lấy dư nhị gia hòa thượng tiên sinh ở Tây Bắc lực ảnh hưởng, quốc gia phê duyệt là thực dễ dàng a ah, ha ah, ah. ha. Kỳ thật ta liền một phân thanh. Có điểm buồn lo vô cớ, cảm thấy quốc gia địa ốc xây dựng có điểm mù quáng, các ngươi đừng để ý. Càng là nói đừng để ý, dư hoài nghĩa cùng dư Nguyên Trinh sắc mặt liền càng khó xem. Cái này dư khánh tùng làm tôn tử Vừa thấy liền không giống hắn mặt ngoài như vậy vô hại, nói mấy câu liền đưa bọn họ gốc gác sốc không còn một mảnh. Bọn họ thật muốn không thông, này dư càn ra không phải nghe nói thực nghèo sao. Chính là giàu có lên cũng liền này 2-3 năm sự tình đi. Như thế nào liền làm ra như vậy một người? Bất quá, giờ khác này dư hoài nghĩa cùng dư nguyên trinh đều không thể không thừa nhận chính mình tính sai, này một ván bọn họ thua. Mọi người cùng nhau vào dư gia chính sảnh. Chính sảnh bài trí cũng không có gì kinh diễm địa phương, nhiều lắm chính là đem nông thôn phòng khách cách cục đổi thành thành thị bình dân phòng khách cách cục, mục chế ghế dựa đổi thành sofa, nhưng sofa, bàn trà gì đó thoạt nhìn đều phi thường giản dị tự nhiên. Bởi vì có mà ấm nguyên nhân, ở hôm nay như vậy có chút âm hàn thời tiết, tiến chính sảnh, mọi người liền cảm giác được cấm áp. Dư mãi mãi cùng dư càn lấy khách quý chiêu đãi tiêu chuẩn, cầm hảo trà, bưng trái cây cùng điểm tâm. Trái cây là dư càng trong không gian mặt, cái này vốn là tưởng lấy bên ngoài bán. Đáng tiếc dư càng ra ăn tiết căn bản không mua cơm hộp trái cây. Trong thôn người liền tính trước kia quan hệ không tốt, chỉ cần người khác tới, dư mãi mãi chưa bao giờ sẽ bủn xỉn một chút trái cây. Thích nói, nàng lao nhân gia còn sẽ cho người nhiều lấy điểm. Lúc này tự nhiên cũng sẽ không bủn xỉn về điểm này. Đến nỗi điểm tâm còn lại là dư mãi mãi cùng giang bán hạ chính mình làm hai vị này bởi vì có hải tử nguyên nhân lại sợ bên ngoài đồ vật không sạch sẽ thường xuyên làm dư cản ở trên mạng tra hảo sau đó chính mình bắt trước làm mấy năm bắt trước xuống dưới hương vị liền không nói kia điểm tâm tinh xảo bộ dáng lại là tuyệt đối có thể so sánh chuyên bán trong tiệm mặt dư mãi mãi cùng dư cản vừa mới đem điểm tâm mang sang tới thời điểm dư ra mấy người phụ nhân liền chú ý qua đi mặc kệ là đậu vật bánh quy vẫn là trái cây tiểu bánh kem táo bánh trở, quang xem nhan sắc liền thập phần hấp dẫn người. Chỉ là thực mau các nàng nhớ tới, bên này ly nội thành qua xa, này đó điểm tâm khẳng định là không mới mẻ, cho nên đều khách khí bưng trà, cũng không đi ăn những cái đó điểm tâm. Dư mãi mãi có lẽ là nhận thấy được cái gì, hiếu khách đem một mầm trái cây tương dâu tây bánh kem đẩy hướng dư nhị ra ra mấy người phụ nhân ngồi địa phương. Đừng khách khí, đều nếm thử, cũng không biết các người thích cái gì. Hôm nay buổi sáng làm thời điểm, cũng chỉ làm này đó. Tiểu tiên nhi cùng hắn các bằng hữu đều nói không tồi, tới tới. Đều nếm thử. Là, hoài nhân cùng hoài nghĩa đi. Các ngươi cũng nếm thử. Dư hoài nhân cùng dư hoài nghĩa đồng thời gật đầu. Rồi sau đó dư hoài nhân cười nói, Đại bá mẫu ngài không cần khách khí, chúng ta uống uống trà liền hảo. nay trà chính là hảo trà. Ha ha! Cái gì hảo trà a? Xem các ngươi nói. Nay bất quá chính là chính mình ra loại sao. Nếu là thích nói, trở về thời điểm, cho các ngươi mang mấy thùng. Hắc. Kiếp nhưng nói định rồi. Dư hoài nghĩa cười nói, ách. Đại bá mẫu ngươi đến lúc đó nhưng đừng cảm thấy chất nhi gần nhất liền hướng ngươi thảo muốn đồ vật. Ha ha. Sẽ không sẽ không, mấy thùng trà mà thôi, các ngươi này đó hải tử cũng là. Dư hoài nhân lão bà trương nhạc nhất sẽ xem trường hợp, ở dư mãi mãi nhiệt tình hạ. Điểm tâm này bọn họ là khẳng định phải có người ăn. Làm lão đại cháo, lúc này tự nhiên vẫn là nàng sung phong, cho nên nàng vẻ mặt ngạc nhiên hướng dư mãi mãi cười nói, đại bá mẫu, cái này thật là ngài chính mình làm. Đúng vậy. Dư mãi mãi không có gì giấu giếm gật đầu. Không thể nào. Ta còn tưởng rằng là trong tiệm mua. Ha ha. Ta đây cần phải nếm thử. trương nhạc cười nói, dối tay cầm lấy một khối ba tầng trạng. Mặt trên phô đạm lục sắc mức trái cây, còn có một viên hồng hồng dâu tây bánh kem. Nghe vừa nghe, trừ bỏ thơm ngọt hơi thở, không có gì mùi lạ. Cẩn thận cắn một ngụm may đầu tiên là nhịu nhíu, nhưng chờ bánh kem tới rồi trong miệng lúc sau, lại là đầy mặt kinh hỉ Thật vất vả đem trong miệng ăn xong, liền vẻ mặt kinh ngạc cảm thán hướng lo lắng liền, vương chân chân cùng với chính mình nữ nhi xua tay nói, mọi người đều chạy nhanh nếm thử, ha ha. Đại bá mẫu này tay nghề quả thực so với chúng ta bên kia bánh kem sư phó còn hảo. Phải không? Lo lắng liên cười buông trong tay chén trà. Đúng vậy, mẹ. Ta biết ngài không thể ăn nhiều đồ ngọn, nhưng cái này ngươi một chút muốn nếm thử. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây khẳng định muốn nếm thử đại tẩu tay nghề. Lo lắng liên nói cũng rỗi tay đi cầm lấy một khối. Nàng biết chính mình dâu cả không phải cái tham ăn người, nếu dâu cả nói như vậy kia khẳng định là đồ vật ăn ngon, nếu phải cho chủ nhân mặt mũi ăn một khối thì đã sao. Có lo lắng liên dẫn đầu, một đám nữ nhân thực mò đã bị điểm tâm cấp chính phục. Dư hoài nhân cùng dư hoài nghĩa bên kia, bởi vì có củ hướng tiền ở, cũng không có tệ ngắt. Chính là dư gia gia cùng dư khánh chúc hai người từ vào nhà lúc sau, liền trực tiếp vào tiểu phòng khách, sau đó liền như vậy ngồi. Dư càn ở sảnh ngoài bồi mọi người ngồi trong chốc lát, liền đi hậu viện. Bởi vì đối phương vừa lên tới cũng không ngà bài, mắt thấy đã buổi sáng 10 giờ, này đốn cơm trưa tự nhiên là không thể thiếu. Nhưng tình huống hiện tại là, dư mãi mãi muốn bổi dư nhị ra ra nữ nhân, cho nên cơm trưa nhất định phải có người tới làm. Dư càng đi hậu viện cùng Long Trạch Thao, Long lão gia tử nói tình huống. Long lão gia tử ý tứ là nếu đối phương không mở miệng, coi như làm cái gì cũng không biết, này đốn cơm trưa đại gia hòa hòa khí khí an lại nói. Tiểu Giang cũng đừng qua đi hỗ trợ." Long lão ra tử nghĩ nghĩ nói, cũng đỡ phải người khác hiểu lầm, trong chốc lát ngươi làm tiểu tử này đi ra ngoài. Nói đuôi Long Trạch thao nói, "Bất quá, ngươi nhớ rõ cho ta dịch dung thành ngươi ca bộ dáng đi phía trước, đừng cho ta ra cái gì nhiễu loạn. Nếu việc này có thể không đi phía chính phủ, tốt nhất liền không đi phía chính phủ." Nói như thế nào hai vị trưởng đối cũng là thân huynh đệ. Một khi đi rồi phía chính phủ Không nói dư khánh trúc quan chức sẽ chịu ảnh hưởng, người khác chó cùng rứt rậu lên, ngươi cùng dư cản cũng sẽ có phiền thoái. Ân, Long Trạch thao đương nhiên minh bạch điểm này, cho nên lười nhác gật đầu. Bất quá, hắn bộ dáng lại là trực tiếp bậc lửa long Lão ra tử tức giận, một quải côn gõ bất quá, cấp lao tử bãi cái cái gì sắp mặt. Liên ngươi nha về điểm này tâm tư, ngươi cho rằng lao tử không biết. Ngươi hôm nay nếu là dám lấy gương mặt thật qua đi. Lão tử nói cho ngươi, ngươi chính là cấp dư cản trọng phiền toái, Chính là, Long Trạch Thao cảm thấy chính mình hảo hủy khuất. Phúc, hảo, dư cản bị Long Trạch Thao biểu tình đầu cười, đẩy đẩy biếng nhác dựa vào trên sofa Long Trạch Thao, đừng cùng ra ra sinh khí. Mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng, ngươi không phải là ngươi. Nói cũng là, chỉ là, trong lòng không thế nào cân bằng A. Long Trạch Thao buồn bực tưởng. Rồi sau đó duỗi tay đem một bên án trên bàn di động cầm lại đây, trực tiếp cấp xa ở nước ngoài lòng chạch diễn gọi điện thoại, dò hỏi đối phương giờ phút này đang làm gì. Ở được đến đối phương đang ngủ thời điểm, liền đem phía chính mình tình huống nói đơn giản. Đừng cảm thấy lòng chạch thao cái này điện thoại dư thừa, bọn họ huynh đệ hai cái tuy rằng thường xuyên chơi biến trang trò chơi, nhưng chỉ cần không phải trước đó nói tốt, biến trang phía trước, kia nhất định là muốn thông chi đối phương. Để người vạn nhất Lộ Tẩy đã có thể không hảo. Hai tử mang qua đi sao? Long Trạch Thao cùng Dư Càn đi đến sân thời điểm, nhìn đến bốn cái mỗi ngày cũng không biết mệt mỏi tiểu gia hỏa ở Tam Tiến sân núi giả biên chơi. Không được. Dư Càn lắc đầu, trong chốc lát ăn cơm thời điểm, ta hoặc là ngươi lại đây nhìn xem liền hảo. Long Trạch Thao ngẫm lại cũng là mang cái hai tử qua đi, kia bang nhân còn không biết lại nếu muốn cái gì, vì tỉnh điểm phiền toái vẫn là chạy nhanh đem người lộng đi hảo. Trước 111, người định không bằng trời định, có lẽ là ông trời cũng không nghĩ liền như vậy kết thúc. Ở Dư cản Long Trạch Thao cùng Long lão gia tử chân trước thương lượng hảo hảo, sau lưng ra cửa hậu viện, liền thấy nhị viện trước môn vào một đám người. Dẫn đầu không phải người khác, thình lình chính là bọn họ thôn thôn trưởng Lưu Vận Thành, Nga. Đúng rồi, đồng hành dẫn đầu tựa hồ còn có hai vị bọn họ thôn đại đội. Xem ra có chút người là chờ không kịp a Long trạch thao chế nhạo cười nói, Tùy tay đem dư cản kéo về hậu viện, Chúng ta chờ một chút lại đi ra ngoài. Ách! Dư cản quay đầu lại ngắm người nào đó liếc mắt một cái, Hắn như thế nào người được vui sướng khi người gặp họa hư vị? Như vậy không hảo đi. Vì cái gì không tốt? Long trạch thao rủi tay đem hậu viện môn đóng lại, Cũng cắm thượng. Đợi sáng sớm thượng, mệt mỏi đi. Kỳ thật ta tưởng nói ta một chút đều không mệt, không mệt sao? Không mệt cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Buổi sáng thời điểm ngươi không phải còn nói eo thực to sao? Cố ý, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Dư càn khẽ mắt run rẩy, Hôn đàn này từ long trạch diễn rời khỏi sau, liền cung ăn thuốc kích thích tựa mà, một ngày không tới cái sớm muộn gì vận động, liền ngừng nghỉ không được, liền tính đại gia vẫn luôn ở tu hành, còn có linh tuyển thủy trợ cấp cũng không phải như vậy lăn lộn à? Vượng! Lúc này nói này đó làm gì? Ha ha! Không có việc gì, có chút ra người ngứa, chúng ta tổng không thể liền làm người liền cái ngăn ngứa động tác đều không làm đi. Dư càn hết trô nói rồi, kia đại gia ngài lão chuẩn bị như thế nào khi nào lên sân khấu? 20 phút lúc sau đi. Long trạch thao nghĩ nghĩ, cười nói, hôm nay nghĩ đến xuyên tràng người sẽ quá nhiều. Chúng ta đến cho người khác điểm thời gian. O, oh, nờ nờ, o oh hảo đi. Long Trạch Thao thừa nhận, hắn chính là cố ý, nhưng là, kia thì thế nào đâu? Long Trạch Thao, ngươi là cố ý đi. Không đợi dư cản cùng Long Trạch Thao đem hậu viện chính sảnh đại môn đóng lại, nhìn đến hai người lại quay lại tới Long Lao Gia Tử, hai mắt nhíu lại, liền suy đoán sự tình từ đầu đến cuối, vẫn là nói ngươi sáng sớm liền tưởng như vậy náo loạn. Ha ha! Lão Gia Tử, ngươi đang nói cái gì? Long Trạch Thao cười to. Bất quá ngay sau đó bị dư càn đỉnh một chút hậu viện, sắc mặt một ngưng, cười lạnh nói, bất quá, có chút thời điểm, có một số việc, chúng ta vẫn là đường đoạn tắc đoạn, nếu không phản chịu này kiềm chế bị động. Long lão gia tử biết hiện tại nói cái gì phòng trưng đều đã chậm, thở dài, ngươi liền một chút đều không thèm để ý ngươi tiền đồ. Tiền đồ. Long trạch thao mang theo dư càn đi vào trong phòng, ở hai người trên sofa ngồi xuống, mới nói, rốt cuộc là ta tiền đồ. Vẫn là Long Gia tiền đồ Mặc kệ là Long Gia vẫn là ngươi Long lão Gia tự tưởng nói Đáng tiếc hắn biết chính mình cái này Tôn tử hiện tại đã cánh chim đầy đạn Mà Long Gia cho tới nay Đều thực xin lỗi bọn họ mẫu tử Thậm chí hiện tại quan hệ Long Gia Địa vị đại bộ phận thực quyền đều phải dựa đứa nhỏ này chống đỡ Khiển trách nói hắn thật sự nói không nên lời khẩu Yên tâm đi Vì không cho Dư càng cảm thấy Chính mình quá mức lạnh nhạt. Long Trạch Thao liền tính biết lao ra tử ở diễn kịch, cũng không thể không phối hợp nói, liền tính ta bên này đem sự tình bại lộ, cũng ảnh hưởng không đến bên kia. Tính. Long Trạch Thao duỗi tay đem Dư Cản kéo ngồi xuống, nếu hôm nay bên này không người ngoài, ta liền lời nói thật theo như ngươi nói đi. Tin tưởng lão nhân cũng nên biết, mặt trên những người đó thực cho ta mặt mũi đi. Đúng vậy. Nhưng là, kia thì thế nào? Chẳng lẽ không phải xem ở ngươi gia gia? cùng ngươi lão thái gia công tích thượng sao? từ từ lão gia tử đống nhiên nghĩ tới hai mắt đống nhiên trợn lên ngươi ngươi không phải là ha ha không nghĩ tới lão gia tử chỉ số thông minh còn không có lao rớt. phúc dư càn lại lần nữa hết châu nói rồi trường hợp này có chút thảm không nỡ nhìn a này rõ ràng hiện chính là ở châm trọng đi sao có thể Long lão gia tử hiển nhiên sớm đã thói quen chính mình tôn tử không lớn không nhỏ. Một trận khiếp sợ lúc sau, nhìn đến đối diện tự tin Long Trạch Thao, lắc đầu nói, nếu thật là cái kia bộ môn, đối hiện tại ngươi tới nói, chính là tốt nhất. Hừ hừ. Địch xác. Long Trạch Thao nói, ta hôm nay nói cho ngươi này đó, chính là muốn ngươi biết, liền tính dư tư lệnh cấp áp lực lại đại, cũng ảnh hưởng không đến ta. Ta quân khu tuy rằng không lớn, nhưng ta tưởng có một số việc. Ngươi cũng là biết đến. Bằng không ngươi cho rằng, vì cái gì đem ta phân đến cái này quân khu. Long Trạch thao thật tốt, vốn dĩ hắn cũng không muốn đem chính mình bại lộ. Hơn nữa hắn phía trước cũng đã là quốc gia bộ đội đặc trụng tổng huấn luyện viên. Quốc nội trừ bỏ một ít lãnh đời gia tộc ở ngoài, vũ lực giá trị tối cao, trong tay càng là nắm giữ không ít bí mật bộ đội. Có được đặc quyền có thể cho quốc gia đối hắn sinh hoạt cá nhân trực tiếp làm lơ. Chỉ là sau lại nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là quyết định buông tay một ít, cho chính mình cùng người nhà xây dựng càng an toàn hoàn cảnh. Lại đến hắn hiện tại mãn đầu vóc công pháp, 99% đều không dùng được, cùng với đem gắt xó, còn không bằng lấy ra tới cùng quốc gia đổi lấy điểm ích lợi. Hắn tin tưởng quốc gia sẽ thực nguyện ý rốt cuộc hiện tại quốc gia nhất yêu cầu chính là kỳ nhân. Có lẽ ở người thường trong mắt, bên ngoài thế giới là Thái Bình Thế Giới, chính là ở bọn họ những người này trong mắt. Thái Bình thế giới đều là rất nhiều tinh nhuệ bộ đội đặc chủng vương lấy sinh mệnh đổi lấy. Liên hắn thân là quốc gia bộ đội đặc chủng tối cao huấn luyện viên mấy năm nay, liên ít nhất phái ra đi xử lý đặc thù sự kiện đội ngũ, không dưới 100 lần. Hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đều có thương vong. Nhưng này đó còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là chẳng những Trung Quốc chính mình có kỳ nhân, nước ngoài cũng có, hơn nữa giống như bọn họ. Những người đó ở bên ngoài cơ hồ đều là vì quốc gia hiệu lực, nếu bọn họ quốc gia kỳ nhân thực lực vẫn luôn đi tới không được lời nói, như vậy không cần phải nói, tương lai chờ đợi bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có cùng loại thanh mặt thời kỳ liên quân khủng bố tập kích. Suy xét đến đủ loại, Long Trạch Thao ở sơ bảy buổi tối liền dùng đặc thù vệ tinh điện thoại liên hệ buồn quốc vài vị bên ngoài cùng ám mặt chủ sự giả, cũng đạt tới bước đầu hiệp nghị. Bởi vì tuy rằng có tiếng lóng, Nhưng có một số việc vẫn là không thể ở điện thoại chúng nói, cho nên vài vị người lãnh đạo nhất trí quyết định, nếu Long Trạch Thao nói chính là thật sự lời nói, như vậy bọn họ đem đồng ý Long Trạch Thao điều kiện, cũng cho đối phương hết thể không vi phạm quốc gia tiền để hạ quyền lợi cùng điều kiện. Hào đi! kỳ thật vài vị người lãnh đạo cũng nghĩ tới, người khác không hiểu biết Long Gia huynh đệ cái dạng gì người, bọn họ một đám lao ra hỏa còn không biết. Thậm chí khả năng biết đến so Long Láo Gia tử còn nhiều. Cho nên, đường Long Trạch Thao đưa ra hắn đã tu luyện ra chân khí thời điểm, mặt trên những người đó đã tin 90%, đến nỗi dư lại 10%, còn lại là mấy cái lao ra hỏa không quá muốn cho Long Trạch Thao này tiểu quỷ quá tự do. Nhưng ngắm lại, Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn đều không phải cái loại này với quốc gia ích lợi không mà người, này đó các đại lão liền sôi nổi đồng ý bất quá, nếu Long Trạch Thao thật sự có biện pháp để cho người khác cũng tu luyện ra chân khí lời nói. Bọn họ thật sự không ngại mặt khác rút ra một ít bộ đội đặc trùng tới. Tin tưởng lấy Long Trạch Thao hiện tại thân phận, làm một chút sự tình cũng có thể quang minh chính đại, cũng không bị người hoài nghi. Hắc hắc. Đến lúc đó chung quanh những cái đó quỷ hút máu gì đó lại đến, có bọn họ đẹp. Thiên Trinh A. Long Lão gia tử hiểu biết chính mình tôn tử tính tình, nếu kéo không được, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Bất quá, lại thế nào, vẫn là chính mình tôn tử. Đối phương như vậy tuổi trẻ là có thể bay lên đến một cái người khác chỉ có thể nhìn lên độ cao. Hắn vẫn là thật cao hứng. Này hôn tiểu tử về sau muốn dựa ngươi quản. Ta lão nhân hiện tại là hữu tâm vô lực a. Ngươi lão đây là ở hướng chính mình trên mặt tiếp vàng đi. Long trạch thao lạnh lùng nhìn long lão gia tử liếc mắt một cái, không nói lão nhân này phía trước không quản quá. Chính là lúc sau hắn tưởng quản cũng đến xem chính mình có cao hứng hay không. Bất quá Long trạch thao ta ở chỗ này vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, có đôi khi điệu thấp mới có thể biểu hiện ra mỹ đức. Ha ha, cái này tự nhiên, ta vẫn luôn rất điệu thấp. Thực khiêm tốn. Có sao? Dư cản khoẹt miệng run rẩy vài cái, vừa định nói chuyện, di động lại vang lên. Tưởng tiên viện cụ hướng tiền bọn họ ai đánh tới, cầm lấy tới vừa thấy cư nhiên là Phương Học Kính đánh tới. Ách, ta tiếp cái điện thoại. Dư Cẩn xin lỗi đối long gia già tôn cười một chút. uy, tân niên hảo A. Đây là lời khách sáo, ngươi nghe không hiểu. Đồng học sẽ. Khi nào? 14 buổi tối, đó chính là nói còn muốn ở thành phố trụ một ngày. Bọn họ đều sẽ đi. Ngươi xác định. Kêu hảo, ta đã biết, ta suy xét hạ. Ách. Ha ha. Ta muốn thật đem mấy tiểu tử kia mang đi, sẽ dọa đảo một đám người. Ngươi hâm mộ A người hâm mộ không tới. Ta đã biết, hảo, ta không kém chút tiền ấy, đại ca, ta đi còn không được sao? Đồng học sẽ. Long Trạch Thao nhướng mày. Dư Cản Thu hồi di động gật gật đầu, cao trung đồng học hội nói là chúng ta lão sư tổ chức. Nga. Ách. chúng ta đi phía trước nhìn xem. Long Trạch Thao ngắm liếc mắt một cái long lão gia tử, cười nói, lão gia tử muốn hay không đi phía trước nhìn xem diễn? Hử? Long lão gia tử quay đầu liền vào dư càn thư phòng, hắn còn không có lao ngốc giữa đâu. Hắn lúc này muốn thật đi ra ngoài xem náo nhiệt, phỏng chừng dư tư lệnh đến tức chết. Tuy rằng làm hiện tại tôn tử, càng tôn tử tình huống đều làm hắn chí đến viên mãn, nhưng như thế nào cũng không thể bỏ đá xuống giếng đi. Dư Khánh Trúc bên kia là không đúng, nhưng bọn họ cũng không thể làm được quá tuyệt. Rốt cuộc trước kia vẫn là có chút lão quan hệ. Long trạch thao đã sớm biết long Lão già tử sẽ không đi, kỳ thật không đi cũng hảo, không đi nói, chính mình nhưng thật ra có thể không hề cố kỵ. Vì thế cười cười, bưng một mâm trái cây, làm bộ làm tịch mang theo dư cản đi tiền viện. Phía trước trong viện quả nhiên như hắn mong muốn giống nhau náo nhiệt, chỉ là hắn không biết nơi này cư nhiên còn có không có mắt công an hệ thống người. Lấy năm nào trước làm, thành phố hát công an hệ thống hệ thống bên trong, chỉ cần có đầu óc. Hẳn là liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này đi. Thực náo nhiệt ta đây là. Long trạch thao mắt lạnh đảo qua đứng ở trong viện ba bốn tỉnh thành tới quan viên, cùng với Dư Khánh Trúc mấy đứa con trai, vừa mới hắn cùng Dư Cản ra tới thời điểm, chính là mấy người này mô cẩu dạng ở cùng Dư Tâm gia cụ hướng tiền đám người nói chuyện, không tội a Cư nhiên liền hát tỉnh phó tỉnh trưởng đều tới. Nói chuyện hướng giờ phút này vẻ mặt âm trầm Dư ra ra cười nói, ra ra. Nhà của chúng ta mặt mũi còn rất đại. Ai? Dư gia ra, ra thở dài, hữu khí vô lực trực tiếp ngồi sổn ngồi ở chính sảnh cửa. Giờ phút này trong viện tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Long Trạch Thao, nếu là giống nhau quan viên thời điểm, khả năng bởi vì không quen biết Long Trạch Thao, còn có thể nói cái gì đó. Nhưng nơi này mặc kệ là Dư Khánh Trúc cùng với người nhà của hắn, vẫn là hát tỉnh vị kia phó tỉnh trưởng bọn họ đều không thể không quen biết Long Trạch Thao. Đặc biệt vẫn là năm nay năm trước thời điểm, Long Trạch Thao liền ở bọn họ tỉnh làm quân sự toàn diễn. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Long Trạch Thao cư nhiên lại ở chỗ này, mà vị kia phó tỉnh trưởng càng là trực tiếp đuốt mông ngờ cư nhiên chụp tới rồi mã trên đùi. Năm trước hát tỉnh cùng với thành phố hát phát sinh sự tình còn làm nhân tâm có thừa giật mình a Đến nỗi phó tỉnh trưởng bên ngoài mặt khác ba cái quan viên, bọn họ có tỉnh tới, cũng có buồn thị. Bất quá bởi vì tương ứng bộ môn cùng với bản thân chức vị nguyên nhân, bọn họ cũng không nhận thức long chạch thao, vừa vận ở quan trường, ai mà không lao bánh quẩy, cơ hồ liền ở long chạch thao đi ra, mở miệng trong nháy mắt, bọn họ liền nhạy bén đã nhận ra cái gì, lúc này lại cẩn thận quan sát phó tỉnh trưởng cùng với Dư Khánh Trúc người nhà, không cần phải nói, cái này đi ra nam nhân khẳng định, không phải cái dễ chọc. Vì thế, mặt khác ba cái quan viên, nháy mắt liền minh bạch, Lần này nếu dư tư lệnh năng lượng đại nói, có lẽ bọn họ còn không có cái gì, phàm là dư tư lệnh năng lực hơi chút nhược một chút, bọn họ chung nhất định có người sẽ bị phá hôi. Bất quá, có sẽ xem tình thế, cũng có sẽ không xem tình thế, giống như là hôm nay lại đây 7 tám cai an mặc cảnh phục người. Bọn họ là bản địa thổ địa quản lý của người, lâm thời từ quản lý cục phụ cận đồn công an tìm tới, cho nên này nhóm người cũng không biết năm trước bên này phát sinh sự tình. Liền tính biết, bọn họ cũng không có khả năng đem sự tình liên hệ lên tưởng. Vì thế lúc này phi thường anh hùng chuẩn bị vì dẫn bọn hắn tới người xuất đầu. Người là người nào? Tam cảnh phục chung một cái ba bốn mươi tuổi cảnh sát chất vấn Long Trạch Thao. Long Trạch Thao chỉ là ngắm đối phương giống nhau, đối cụ hướng tiền nói. Ta nhớ rõ hôm nay không nói cho ngươi có thể làm cho hoang tiến tòa nhà đi. Tiếp nhất, không biết cẩu tới nghèo những lời này đi. anh Xin lỗi! Thủ trưởng, ta đây liền đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Cú hướng tiền một chán hắc tuyến, cậu tới nghèo lời này ai nói a? Lão đại thật là biết diễn kịch. Sân cảnh sát nghe được Long Trạch Thao nói, mỗi người khí đầy mặt đỏ bừng, chỉ là muốn phản kháng, lại phát hiện dẫn bọn hắn tới quan viên cơ hồ không có một cái động. Chẳng những dẫn bọn hắn tới nghe nói là tỉnh trưởng người không núp đích, chính là vị kia nghe nói là tư lệnh đại quan cũng chưa nói ra tới. Đầu năm nay có mấy cái kẻ ngu rốt, vị kia vừa mới còn muốn giễu võ Dương ai nam nhân, nháy mắt liền minh bạch cái gì, vẻ mặt khó coi đi ra ngoài. "Dư Tư lệnh đã lâu không thấy a." Tam cảnh sát mới vừa xoay người đi rồi không vài bước, sau lưng liền lại lần nữa truyền đến Long Trạch Thao thanh âm. Bọn họ tuy rằng không biết Long Trạch Thao thân phận, nhưng liền đối phương dám như vậy trắng trợn táo bạo xưng hô Tư lệnh viên, cùng với vừa mới tựa hồ đối phương còn nói ra tỉnh trưởng gì đó, Liền đủ bọn họ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là vừa mới cái kia xuất đầu. Lúc này trong lòng thật là chỉ thở dài chính mình xui xẻo. Bất quá, này còn không có xong, liền ở bọn họ phải đi đến nhị môn thời điểm. Dư Khánh Trúc một câu, trực tiếp đánh nát một đám cảnh sát cuối cùng một chút tha hành tâm. Long Tư lệnh như thế nào lại ở chỗ này? Dư Khánh Trúc cũng thực kinh ngạc Long Trạch Thao vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này? Long Trạch Thao đi đến nhị viện chính phòng trước cửa bậc thang, lấy một loại nhìn xuống khí thế liếc mắt một cái đảo qua trong viện mọi người. Ha ha! Cái này nói đến rất đơn giản, bởi vì nơi này chính là nhà của ta. Nói, lại xin lỗi nói, lại nói tiếp còn yếu đạo một câu xin lỗi, ngày hôm qua bởi vì bận quá, hôm nay khởi trưởng, cho nên không biết dư tư lệnh đã đến. Ngươi vội cái giắm. Dư Càn, cùng với sở hữu biết Long Trạch Thao chi tiết người chửi thầm nhà của ngươi. Dư Khánh Trúc gái nhân lo lắng tìm sen dơ hung hăng nhảy một chút. Ha ha. Long tư lệnh thật sẽ nói cười. Ta nhớ rõ Long tư lệnh gia hẳn là ở kinh thành đi. Ha ha. Long trạch thao nhìn về phía lo lắng liên. Dư phu nhân này liền không biết. Ta 4 năm trước liền chuyển nhà. Mà nơi này về sau chính là nhà của ta. Nga. Đúng rồi. Long trạch thao giống như bỗng nhiên nghĩ đến gì đó đối Dư Khánh Trúc đám người nói. Còn không có dư tư lệnh giới thiệu một chút, vị này chính là ta ái nhân dư cản. Nghĩ đến vừa mới đại gia đã nhận thức hắn. Cái gì? Ô! Oh. Muốn nói vừa mới dư khánh trúc người một nhà nhìn đến Long Trạch Thao đông nhiên xuất hiện ở chỗ này khiếp sợ nói vẫn là nhẹ. Như vậy lần này khiếp sợ chính là ngũ lôi hoanh đỉnh. Không nói cái khác liền long trạch thao cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo cho bọn hắn giới thiệu nói một người nam nhân là hắn hái nhân điểm này liền rất thiên lôi có hay không? Nơi này không phải nước ngoài đi, nơi này là dân tộc văn hóa truyền thống quốc nội a. Như thế nào sẽ? Quan trọng nhất chính là đối phương thân phận, thân là một phương quân đầu, liền tính tính hướng có vấn đề, không phải cũng nên cất giấu kéo sao? Chỉ là, liền tính là dư khánh chúc người nhà. Lại như thế nào tiếp thu không nổi lòng chạch thao quan hệ, Dư Khánh Trúc cháu gái Dư Vị lại như thế nào kinh ngạc, ghen ghét, phẫn nộ, lúc này cũng không tới phiên bọn họ mở miệng. Bọn họ cũng không tư cách mở miệng. Rốt cuộc ấn cấp bậc tới nói, đối phương là bọn họ phụ thân ra ra một cái cấp bậc. Nếu là bọn họ dám ở đối phương trước mặt hồ nháo, như vậy chờ đợi bọn họ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bất quá, Dư Khánh Trúc người nhà không nói, cũng không đại biểu. Dư Khánh Trúc sẽ không nói. Nghe tôi Dư Cản cùng Long Trạch Thao là một đôi thời điểm, Dư Khánh Trúc liền khó có thể tin nhìn về phía Dư Gia Gia. Ở hắn xem ra này quả thực quá làm người khó có thể tin. Chính mình trung thực ca ca cư nhiên, cư nhiên làm chính mình duy nhất tôn tử cho người ta đương luyến đồng. Đại ca, nhà của chúng ta sự tình, liền không nhọc phiền Dư tư lệnh nọc lòng. Dư Khánh Trúc vừa mới mở miệng, đã bị Dư Gia Gia xua xua tay ngăn trở. Hôm nay nếu nhắc tới tài sản vấn đề, vừa lúc, thôn trưởng cùng đại đội thư ký cũng ở, liền nói nói rõ ràng đi. Dư Khánh Trúc sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới vừa mới còn tại tiến hành trò khôi hài, nhữ nhữ mày trầm giọng nói, ta sẽ không muốn. Ách! Người sẽ không muốn. Nói giống như ngươi bao lớn phương tự mà. Dư Cản nhữ nhữ mày. Chính là làm tiểu bồi có một số việc hắn không tiện mở miệng. Ngươi muốn. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Bên này người khác khó mà nói một chút sự tình, nhưng dư tam gia chính là tuyệt đối đủ tư cách. Này phong ở vẫn là này bao xuống dưới không mấy năm vùng núi. Lão tử nói cho ngươi dư khánh trúc, mặc kệ là này phong ở vẫn là này vùng núi đều không thuộc về lao dư gia sản nghiệp tổ tiên. Ngươi đừng nói ngươi bao lớn vương tự mà. Lưu văn thành, ngươi cấp lao tử nói chuyện, nói cho dư khánh trúc, này phong ở vùng núi có tính không sản nghiệp tổ tiên không tính. Lưu Vận Thành xấu hổ cười một chút, nhìn về phía vừa mới ở Long Trạch thao không xuất hiện trước Diêu võ dương ngoài vài vị, ngượng ngùng vài vị, các ngươi vừa mới nói thổ địa nhận thầu gì đó, bên này vài tòa sơn vốn dĩ liền thuộc về chúng ta thôn, lúc trước nhận thầu thời điểm cũng là dựa theo thủ tục tới, nếu các ngươi muốn xem thủ tục nói, dư càn ra hẳn là liền có. Nói lại nhìn về phía dư khanh chúc hai cái nhi tử, đến nỗi này phòng ở, hôm nay có lao thư kỳ ở cũng có thể làm chứng, kiến, này phòng ở nền đích xác không thuộc về tư nhân phòng ốc nền. Đúng đúng. Trong thôn lão thư ký gật đầu, Lưu thôn trưởng nói không sai, dư Càn gia hiện tại này phòng ở không thuộc về sản nghiệp tổ tiên. Nếu các ngươi hỏi chính là lão dư gia trước kia sản nghiệp tổ tiên nói, kia đã sớm đã không có, việc này trong thôn hiện tại năm 60 tuổi trở lên đều có thể làm chứng, thật tính dư Càn gia sản nghiệp tổ tiên nói. Nhiều nhất chỉ có thể tính đến Dư Khánh Tùng bên này, Dư ra phía trước đều bị quốc gia tịch thu. Đối phương dám nói có buồn thôn người làm chứng, Dư Khánh chúc hai cái nhi tử tin tưởng, việc này phỏng trừng 8-9-0-10, chỉ là liền như vậy từ bỏ nói, bọn họ đã đều xé rách mặt, liền không có lời. Nghĩ nghĩ, Dư Hoài Nghĩa cảm thấy, nếu Dư càn ái nhân là long chạch thao nói, như vậy đối phương hẳn là không có khả năng hóa hạ mấy trăm vạn giúp hắn bao hạ lớn như vậy vùng núi đi. Hơn nữa vừa mới cũng nói, bao hạ 70 năm, này đến mấy trăm vạn a Kế tiếp thổ địa cải tạo liền càng không cần phải nói, không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Chẳng lẽ liền không có gì đồ vật lưu lại. Dư hoài nghĩa nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Ha ha, có thể có cái gì lưu lại. Dư tam gia cũng nghe ra vị, kỳ thật dư hoài nghĩa hoài nghi lúc trước trong thôn người cũng như vậy hoài nghi. Nhưng dư tam gia biết đó là không có khả năng, muốn thực sự có có thể mua mấy trăm vạn bảo bối, chỉ sợ lúc trước dư gia ra, ra phụ thân sớm cho hắn tiểu nhi tử hoa, còn luôn được đến hắn đại ca. Tiểu Dương Không chờ dư hoài nghĩa nói nữa, Long Trạch Thao liền mở miệng, đi đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt hai phần văn kiện lấy lại đây cấp dư tư lệnh dư thị trưởng cùng với dư tổng nhìn xem. Là, thủ trưởng Đi theo Long Trạch Thao phía sau Vẫn luôn không nói chuyện dương khởi tương được rồi đơn giản quân lễ, xoay người vào nhị viện chính sảnh, sau đó thực mau lấy ra hai phần văn kiện. Cũng đem văn kiện phân biệt đưa cho Dư Khánh Trúc cùng Dư Hoài Nhân. Này hai phần văn kiện là trước đây Dư Cản cùng Long Trạch diễn cùng với Trung Quan Thôn Máy Tính Thành Lão Tổng Thiêm. Mặt trên có từng người tên, tuy rằng là sao chép kiện, nhưng đối phương có non dấu, từng người ký tên trở là không thể phục chế, liền tính Dư Khánh Trúc bọn họ hoài nghi. Cũng đại có thể đi tra. Chỉ là, đương Dư Khánh Trúc cùng hắn hai cái nhi tử nhìn đến hai phần trên hợp đồng tiền trả kim ngạch thời điểm, trực tiếp liền choáng váng. Không nói một phần mặt trên 500 vạn, chính là chính hoa tập đoàn kia 100 triệu cũng là người quá khó có thể tin. Đặc biệt là Dư Khánh Trúc, hắn hai cái nhi tử không biết, nhưng hắn biết à, hắn biết hiện tại lòng trạch thao sở di có thể tiền nhiệm Quảng Châu khu tư lệnh. Chính là hạng nhất đối quốc gia phi thường có lợi tự động hóa nghiên cứu. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nghiên cứu trung tâm bộ phận cư nhiên là Dư cần Làm. Nhìn đến Dư Khánh Trúc trên mặt khiếp sợ, Long Trạch Thao biết đối phương nhìn ra cái gì, bất quá kia thì thế nào. Hiện tại kia hạng nghiên cứu đã hoàn toàn ở chính mình khống chế hạ. Nói như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch chưa? Nếu cảm thấy này đó văn kiện là giả tạo nói, đại có thể đi kiểm chứng. Ta tin tưởng không nói chính hoa tập đoàn, chính là trung quan thôn hẳn là vẫn là có hồ sơ ký lục. Dư hoài nghĩa làm thương nhân, nghe được Long Trạch Thao nói như vậy, liền biết việc này phỏng chừng là sự thật. Như vậy nếu là thật sự, bọn họ hôm nay thật đúng là liền không thể không trật vật rời khỏi. Long Trạch Thao thấy Dư Gia người cũng chưa phản ứng, lại thấy vị kia phó tỉnh trưởng ngày mùa đông không ngừng sát mùa hôi lạnh, biết sự tình không sai biệt lắm có thể kết thúc. Hò khan một tiếng hướng Dư Khánh Trúc nói, Dư tư lệnh, giữa trưa, muốn lưu lại dùng cơm sao. Không lưu nói, ngươi có thể đi rồi. Vô luận như thế nào, ở chỗ này đều không có ngu ngốc, đều biết long trạch thao đây là hạ lệnh chủ khách. Bất quá, hôm nay làm vai ác bên này này đây Dư Khánh Trúc cầm đầu. Dư Khánh Trúc không đi, người khác liền tính tưởng cũng không thể không lưu lại. Mặc kệ hát tỉnh cùng thành phố hát phó tỉnh trưởng tài nguyên quản lý bộ môn thổ địa cục lại như thế nào run sợ hoàng hốt mà dư khánh trúc buổi sáng thời điểm vốn đang cảm thấy chính mình thực bị quất nhưng là hiện tại trải qua dư gia gia cùng dư tam gia song trọng công kích cùng với mấy đứa con trai tới như vậy vừa ra hắn liền tính lại tưởng đúng lý hợp tình không đi lúc này cũng cần thiết đến đi rồi tại vị nhiều năm như vậy quan trưởng chi đạo hắn cũng rất rõ ràng hiện tại có long trạch thao ở bên này nếu không nghĩ đem sự tình náo đại này sẽ cần thiết đến đi Mặc kệ thế nào, Dư Khánh Trúc xoay người rời đi thời điểm, ngồi ở cửa Dư ra ra mở miệng, làm cha mẹ nhi tử, cha mẹ cũng nhắc mãi ngươi cả đời, nếu có thời gian nói, ngươi vẫn là nhớ rõ thanh minh trở về xem bọn hắn. Dư Khánh Trúc không nói chuyện, chỉ là trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng rất nhỏ đáp lại, sau đó rời đi. Rời đi trên xe, Dư Khánh Trúc ra những người khác, có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình cùng chó nhà có tang tựa mà có thể tưởng tượng cùng Lao gia tử nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Lao gia tử cả người suy sút hảo tâm già rồi 10 tuổi tuổi mà. trở về về sau đừng nói bậy. thật lâu sau Dư Khánh Trúc đột nhiên ra tiếng, việc này liền tính thọc đến mặt trên, cũng sẽ không có người quản. Long Lão gia tử cũng mặc kệ. Dư Hoài Nhân nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi nói, ha ha. Dư Khánh Trúc suy sút cười hai tiếng, Long gia, hiện tại trừ bỏ Long Lão gia tử. Chính là Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn chủ sự. Long Trạch Thao mấy năm nay công tích cũng đủ hắn ở quân chính thượng ngoài phong một cõi mà làm mặt trên cho hắn mặt mũi. Hôm nay hắn nếu dám đảm đương chúng ta mặt nói ra, việc này phỏng trừng Long Láo gia tử cùng mặt trên cũng đã đã biết. Cái gì? Dư Khánh Trúc người nhà kinh ngạc kinh ngạc há to miệng. Dư Khánh Trúc nói nơi này lại nhìn về phía dư vị, ngươi cũng so ghen ghét, người kia vốn dĩ liền không phải ngươi có thể khống chế liền tính tương lai Long Lão ra tử giá hạc Tây đi nhà của chúng ta đừng nhìn lớn như vậy muốn thắng qua Long gia kia cũng là tuyệt đối không có khả năng lúc này đây các ngươi làm quá mức Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn khẳng định sẽ trả thù này Dư Hoài Nhân muốn nói cái gì nhưng nhìn đến chính mình Lão Tử một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng lại nói không nên lời lo lắng liên cũng như như mày há miệng thở dốc lại là cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra Chương 112. Dư Khánh chúc ra sự tình vừa mới bình ổn, Long Trạch Thao liền bắt đầu chuẩn bị nhích người đi kinh thành cùng mặt trên nói sự tình. Hiện tại hắn đã có được chút cơ tu vi, trừ bỏ những cái đó lánh đời không ra, bên ngoài thượng toàn bộ Trung Quốc hắn thuộc đệ nhị nói, tuyệt đối không có thuộc đệ nhất. Hào đi. Liền tính đem hắn chút cơ kỳ tu vi áp xuống đi một nửa, lấy hiện tại thế giới tới nói, cũng rất khó có hắn địch thủ. Nhưng thế giới thường thường biến số quá nhiều hiện giờ khoa học kỹ thuật làm người khó lòng phòng bị ở đại gia vẫn là phảng thể thân thể dưới tình huống vô luận như thế nào đều là không dám thác đại vì thế ở không dám tùy tiện thác đại dưới tình huống vốn dĩ có lãnh đời ý tưởng long gia huynh đệ trải qua thương lượng lúc sau quyết định thả ra trong tay một ít tích lợi lấy quốc gia làm cơ sở thành lập khởi một tầng đối quốc gia cũng là đối bọn họ phòng hộ chỉ cần buồn quốc xuất hiện luyện khí kỳ tu sĩ tin tưởng liền tính nước ngoài những cái đó quỷ hút máu, ma pháp sư gì đó, lại như thế nào ngang ngược, cũng là không dám bước vào hoa hạ một bước. nay đi Yến Kinh đồng hành tự nhiên còn có Long Lão Gia Tử, tuy rằng Long Lão Gia Tử thực không muốn đi, nhưng hắn thân phận ở bên kia, lần này lại là trộm đi ra tới, lại không quay về nói, đuổi kịp mặt đều không hảo công đạo. Không có biện pháp giới, chỉ phải mang theo ba cái tàng tôn tử mấy bộ ảnh ngọc trở về, dùng tốt tới ký thác hắn nỗi khổ tương tư. Kỳ thật tới rồi hắn như vậy số tuổi vô luận thân phận lại cao lớn nhất nguyện vọng cũng bất quá chính là muốn con cháu đầy đàn. Chỉ là có đôi khi có một số việc nhớ tới rất đơn giản làm lên lại là rất khó. Đặc biệt là Long gia như vậy gia đình Long lão gia tử chính mình minh bạch hiện tại Long gia trạng huống tự nhiên cũng không nghĩ chính mình thật vất vả có được tàng tôn tử gia cái chuyện gì cho nên đi thời điểm cũng không để đem Hải tử mang lên. Bất quá. Hắn lão nhân ra đấy lòng kỳ thật thật sự rất muốn đem ba cái đáng yêu vô địch tặng tôn tử bắt quóc, tùy tiện cái nào đều được. "Nhớ do nếu muốn thái ra ra a." Long lão gia tử Lưu Luyến không rời cùng ba cái tặng tôn tử phất tay, ở nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa nước mắt che phủ gật đầu lúc sau. Lao Hoài thịnh an hút hút cái mũi, xong rồi lại không quên thứ 100 thứ công đạo dự cản, "Tiểu Tiền Nhi a." Yến Kinh là một tòa văn hóa không khí phi thường nồng hậu địa phương. Tuy rằng không khí cùng ăn so ra kém quê quán, chính là giáo dục tuyệt đối là nhất lưu. Ngươi nếu là có thời gian nói, nhất định phải mang theo hải tử nhiều hơn quá khứ đi một chút. Thuận tiện đâu, cũng đi xem gia gia. Kỳ thật xem ngài lão mới là chính yếu đi. Dư cản dưới đáy lòng cười, trên mặt lại là mang theo ly biệt không tha chi tình. Ân, gia gia, ta nhớ kỹ, chờ nghỉ hẹ thời điểm ta liền mang theo tiểu gia hỏa nhóm đi xem ngài. Người sau khi trở về cũng muốn nhiều chú ý thân thể a. đại ngư nhi tiểu ngư nhi chính là thích nhất cùng ngài lao chơi đâu. Đúng rồi, cho ngài chuẩn bị quả khô, thuân thịt đều là dựa theo sư phó của ta thực liệu phương án chuẩn bị. Vài thứ kia đều có thể phóng tương đối thời gian dài, ngài lao nhớ rõ trở về lúc sau mỗi ngày đều ăn một chút, những cái đó đều là hoang dại, không thêm bất luận cái gì hóa học nguyên liệu, ăn tuyệt đối so với bất luận cái gì dược thiện gì đó đối thân thể hảo. Nếu là quay đầu lại ăn xong rồi, ngài lão lại cho chúng ta điện thoại, ta làm thao ca lại cho ngài đưa. Ha ha. Hảo hảo, cái này ra ra không khách khí. Long lão gia tử Cao hưng nói, ra ra liền thích ăn các ngươi bên này đồ vật, tới mấy ngày nay đều mau biến thành lao thao thiết. Hắc hắc. Vậy tốt nhất. Dư càng cười, lại hạ giọng cùng lão gia tử nói, kỳ thật ra ra, tới chúng ta bên này cơ hội đều sẽ biến thành lao thao thiết. Ngài lao quay đầu lại nhất định không cần khách khí. Chúng ta nơi này đồ vật thật sự đối thân thể hảo. Ơn ơn. Long lão gia tử thật mạnh gật đầu, kỳ thật dư càn không nói, hắn cũng biết. Hắn lại không phải ngốc tử, vừa mới tới thời điểm hắn tôn tử liền nói với hắn bên này đồ vật đối hắn có chỗ lợi. Lúc này mới ở một tuần, hắn liền phát hiện ăn bên này đồ ăn, chính mình thân thể thượng bệnh cũng đều được đến giảm bớt. Đừng nhìn lần này mang về đồ vật rất nhiều nhưng liền tính dư càn không nói, hắn lao nhân gia cũng căn bản không tưởng đưa cho người khác, hắn lại như một tốt như vậy mỹ thực, lại có thể trị bệnh, thật thật có thể so linh đan rượu dược, tặng người ngu đi hắn hắc hắc đến nỗi dư càn nói tùy thời cấp đưa, ở lão dư gia không đem hắn đương người ngoài dưới tình huống, long lão gia tự tự dắt chính mình ra mặt còn man hậu, cũng không muốn cùng thứ tốt không qua được, cho nên liền cố mà làm tiếp nhận rồi ta qua chút thiên liền trở về. Long trạch thao lâm lên xe trước đối dư càn nói, nói xong ngồi xổm đối ba cái nhóc con cười nói, các ngươi muốn giúp ba bá, bạch bạch chiếu cố hảo ba ba biết không? Ân. Ba cái tiểu gia hỏa bài bài chạm gật đầu. Xong rồi tiểu ngư nhi nét miệng cười hì hì nói, kêu ba ba cấp mang thương sao? Cấp. Long trạch thao sờ sờ tiểu ngư nhi đầu, nhưng là các ngươi nhất định không thể chọc ba ba sinh khí, nếu không sẽ không sẽ không lớn nhỏ con cá đồng thời lắc đầu kia hảo Long Trạch Thao nói bế lên đứng ở hai huynh đệ chi gian đầu đầu đầu đầu cấp bá bá một cái ly biệt hôn tiểu đầu đầu đô khởi cái miệng nhỏ ba chờ Long Láo ra tử cùng Long Trạch Thao xe hoàn toàn đi ra dư người nhà tầm mắt đại gia mới xoay chuyển thân thể về phòng vốn dĩ Long Trạch Thao bên này muốn đi làm việc hơn nữa không thể xác định trở về thời gian Long Trạch diễn bên kia là khẳng định muốn cấp tốc gấp trở về. Thật sự là lần trước đã xảy ra kia sự kiện sau, đem hai huynh đệ cấp dọa tới rồi. Hiện tại hai người một khắc không nhìn dư càn phụ tử, liền có một loại thực không yên tâm cảm giác. Bất quá, liền tính Long Trạch diễn có nghĩ thầm muốn trước tiên từ châu Âu trở về, phỏng trừng một chốc một lát cũng là không có khả năng. Đơn giản. Hiện tại thành phố hát cao tầng đều biết phía đông đông nhạc trấn ao sơn hướng là một cái không thể chạm đến địa phương. Chỉ cần không phải đã xảy ra khẩn cấp sự kiện, hoặc là nhận được báo án, bọn họ là tuyệt đối không có người dám qua bên kia tìm suối quẩy. Nếu không một không cẩn thận, khả năng liền đụng vào đỉnh núi thượng. Khi đó, hối hận cũng không kịp. Chưa thấy được năm trước năm sau thành phố mấy cái bộ môn điều chỉnh sao. Nhị cầu mới qua bên kia đâu? Mà ở Long Trạch Thao trước khi rời đi, vì dư cản phụ tử cùng với mặt khác người nhà an toàn, hắn cũng trước tiên kết thúc đối củ hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa hai người khảo hạch, đem một bộ thích hợp bọn họ tu luyện võ tu công pháp truyền cho hai người. Võ tu công pháp cũng không cần quá nhiều linh khí, chỉ là đối tu luyện giả thân thể tố chất yêu cầu tương đối cao. Nhưng này cũng không làm khó được Phó Duyên Hoa cùng củ hướng tiền hai người, bọn họ hai người vốn dị ở luyện thể võ thuật thượng tạo nghệ liền tương đối cao hơn nữa có thừa càn mỗi ngày cung cấp linh khí rau quả trợ giúp trải vớt thân thể kinh mạch. Long Trạch Thao tin tưởng, không dùng được bao lâu, này hai người liền sẽ tu luyện ra nội kinh nhi, nội kinh nhi vừa ra tới, vũ lực giá trị tự nhiên sẽ có rất lớn một bước tăng lên. Kỳ thật lần này đi yến kinh, trừ bỏ nguyên bản kế hoạch cùng mặt trên nói sự tình, Long Trạch Thao còn chuẩn bị lợi dụng chính mình mấy năm nay gom góp tài phú cùng thân phận, ở miến điện làm một bút sinh ý. trước hai ngày hắn cùng dư cản cùng nhau đem phía trước long trạch diễn làm ra ngọc thạch không giải toàn bộ giải ra tới bỏ vào trận pháp không gian trong ao khả năng ba người vận khí đều không tồi thân giải ra này pha ngọc thạch bên trong có không ít phẩm chất tương đối tốt cho nên ở không sai biệt lắm một ngàn nhiều kg ngọc thạch bỏ vào kia hồ nước lúc sau trận pháp không gian không trung liền từ mông lung sang sớm biến thành thái dương dâng lên sáng rồi. hiện tại bên trong tuy rằng linh khí vẫn cứ không nhiều lắm Nhưng tầm mắt là một chút đều không chịu trở. Hai người tin tưởng, nếu còn có thể có như vậy một đám cao chất lượng Ngọc Thạch nói, trận pháp không gian nội một ít bắt trước địa cầu hoàn cảnh trận pháp liền sẽ khởi động. Đến lúc đó không nói có thể ở bên trong tu luyện, liền gieo trồng cao phẩm chất đối tu luyện giả hữu hích rau quả cũng là có thể. Bất quá, Ngọc Thạch, đặc biệt là hảo phẩm chất Ngọc Thạch cũng không phải như vậy hảo làm cho. Tuy rằng nghe nói 3 tháng thời điểm Bình Châu liền có chàng phỉ thúy Ngọc Thạch giao lưu hội, nhưng mọi người đều biết, liền tính bọn họ đi, phòng trừng cũng không nhất định có thể lại lần nữa thu thập đến nhiều như vậy hảo chất lượng Ngọc Thạch. Cho nên, hiện tại Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn hai người kế hoạch chính là, chỉ cần có hóa, liền không tiếp giá cao thu mua. Long Trạch Thao cùng Long Lão gia tử là tháng riêng 13 nhích người Hồi Hiến Kinh. Tháng riêng 14 sáng sớm dư càn liền mang theo nhà bọn họ ba cái tiểu gia hỏa cùng với vài cái dương trái cây cùng hàng khô hướng đi nội thành. Vốn dĩ đồng học sẽ là ở buổi tối, hắn buổi chiều qua đi liền có thể, nhưng nghĩ đến hiện tại còn không có quá tháng riêng 15, hơn nữa hắn cùng phương học tính quan hệ lại không tồi, tổng không thể quá môn mà không vào đi. Vì thế nếu muốn đi cho nhân gia chúc Tết, buổi chiều đi liền không hảo, cho nên lựa chọn buổi sáng. Đến nỗi lập tức đem ba cái tiểu gia hỏa đều mang lên sự tình, thật sự là dư ba ba phản bác nhi tử hai cái bất công chi tử. hắn tỏ vẻ sáng hối, không nghĩ tới bất quá năm trước vài lần chỉ mang đậu đậu đơn độc hành động hành vi phạm tội sẽ bị nhi tử nhớ như vậy rõ ràng. Ai? Kỳ thật ngẫm lại cũng là, liền tính đậu đậu so hai cái tiểu gia hỏa nghe lời, khá vậy không thể mỗi lần ra cửa đều chỉ mang nàng oa nếu là hai cái tiểu tử hiện tại không nói. Phòng trừng cứ thế mãi, bọn nhỏ trong lòng khúc mắc liền thâm. Mà lần này vốn dĩ chính là ra tới chơi, nghe nói có vài cái nữ đồng học cũng đã có hài tử. Một khi đã như vậy, mang lên cũng liền không có gì. Xe 9 giờ từ Hào Sơn lao ra phát, mau 11 giờ thời điểm liền đến phương học kính ra tiểu khu cửa. Cùng lần trước giống nhau, phương học kính sớm ở tiểu khu cửa chờ bọn họ, bất đồng chính là thằng nhãi này lần này trang điểm cùng muốn đi thân cận dường như. Dư Càn nhìn đối phương, nhìn không được đem đầu từ trong xe vươn tới trêu chọc, nha. Ta nói Phương huynh đệ, ngài đây là đuổi kia chẳng a? Phương Học kính đuôi dài cổ, ở nhìn đến đầu đầu ngồi ở trên ghế phụ thời điểm, một trương mặt già lập tức cười nở hoa. Sau đó cũng không để ý tới Dư Càn, liền chính mình không khỏi phân trần đem ghế phụ môn kéo ra, vẻ mặt cười gian đối với giờ phút này đang ngồi ở ghế phụ đầu đầu nói, ta ngoan nữ nhi, còn nhớ rõ cha nuôi sao? Ngồi ở trên ghế phụ đậu đầu, vai một viên đầu nhỏ, nghi nghi gật đầu. Nhớ rõ, là Phương Thúc Thúc. Hắc hắc. Bảo bối nhi, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ chan uôi, thật là làm ta rất cao hứng. Phương học kính vừa nghe đậu đậu còn nhớ rõ hắn, càng kích động, thân thể một tủng liền thượng ghế phụ, một tay đem đậu đậu bế lên tới, chính mình một ngông ngồi ở trên ghế phụ. Bảo bối nhi, lần trước không phải nói sao. Lần sau gặp mặt muốn kêu chan uôi. Đầu đầu quay đầu nhìn thoáng qua cười tủng tẩm nhìn nàng ba ba không nói lời nào phương học kính ngắt mệt nhìn về phía dư cản đừng như vậy xem ta ta thấm hoàng đang nói phương học kính bỗng nhiên ai u một tiếng nguyên lai like việc này buồn bực ủy khuất hết sức bỗng nhiên phát hiện trên ghế sau còn ngồi hai cái hoa hoa hơn nữa vẫn là giống nhau như lúc ta ông trời song bảo thai song bảo thai lại làm sao vậy đại ngư nhi tiểu ngư nhi tỏ vẻ Trước mắt thúc thúc hảo nhị A. Có điểm thẳng không nỡ nhìn nói. Dư càn, dư càn, bọn họ đều là con của ngươi. Ô, oh, đúng vậy. Lần trước không phải nói sao. Phương học kính không nói, nhưng là chỉ cần người khác nhìn sắc mặt của hắn, liền nhất định sẽ phát hiện, thằng nhãi này lúc này đang ở trải qua hâm mộ ghen tị hận các loại cảm xúc tra tấn. Sau một lúc lâu, ở dư càn xe đình đến phương học kính ra dưới lầu thời điểm. Thằng ngãi này rốt cuộc khóc tang một khuôn mặt, vẻ mặt hề và nói, người so người sẽ tức chết ta. Tiểu dư cần A. Ngươi làm ca nói như thế nào ngươi A. Ngươi đây là ở đối ca ca lang trì A. Ngươi biết ngươi tình huống hiện tại, sẽ làm nhiều ít nam nhân lòng tự trọng đã chịu thương tổn sao? Nàm. Khu khu. Vì cái gì ngươi lợi hại như vậy, một pháo là có thể đến ba. Ca có thể nói cho ngươi, đây là ba nam nhân kết hợp gây ra sao. Một bên phương học kính đồng học tiếp tục rối rắm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình nam tính tôn nghiêm đã chịu rất lớn uy hiếp. Uy hiếp ngươi cái đầu. Dư càng tức giận một phen đẩy ra cửa xe, tùy tiện hướng người nào đó phất tay, chạy nhanh lăn xuống xe đi ngươi, vấp không có cửa đâu xuyên tửa mà, ta nhi tử nữ nhi còn ở trên xe đâu. Nếu là dạy hư bọn họ, tiểu tâm đêm nay thượng ta khiến cho chúng ta ký túc xá huynh đệ luôn ngươi. Chính là, chính là ta Phương học kính hút hút cái mũi, tiếp tục bị khuất. Kỳ thật hắn hiện tại mặt ngoài là ở diễn, trong lòng lại là thật sự thực khiếp sợ, hơn nữa khiếp sợ rất nhiều, hắn cũng là thật sự thực hâm mộ. Tuy rằng hắn hiện tại còn không có nghĩ tới kết hôn nhưng ai không thích manh đến phiên lỏ lì cùng sọ tạ a Đặc biệt là dư càn nhi tử nữ nhi như vậy. Phương học kính tỏ vẻ hắn hiện tại thực bị thương, thật sự thực bị thương, làm không một hồi lâu lên lầu mẹ nó hắn thầm phải đối hắn tiến hành cuồng nguynh lo tạc nhưng vấn đề là hắn hiện tại đống nhiên có điểm lo lắng chính mình tương lai hài tử manh bất quá dư cản ra huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều đi này ba cái hoa hoa đều cùng tranh tết thượng đi ra tượng mà, thử hỏi gen sự tình ai khống chế a thật vất vả phương học kính bị dư cản cấp kéo xuống xe đối mặt dư cản sau thùng xe mấy cái đại cái dương cùng với hai cái bình cư nhiên là ra nhung trái cây rượu Lại là vẻ mặt rồi dám, sau đó tự giác chính mình thân đơn lực mỏng phương học kính đồng học, chỉ phải tung ta tung tăng buông đầu đầu, về nhà đi thỉnh cứu in. Nói hôm nay phương học kính phụ thân cùng thúc thúc đều không ở, tuy rằng không quá 15, nhưng hiện tại không ít bộ môn đều đã đi làm. Phương học kính phụ thân là thuộc về ngân hàng hệ thống tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bởi vì hắn ra gian mãi mãi năm nay ăn tết ở nhà bọn họ, ngày mai lại là tháng riêng 15. Cho nên hắn thím cùng đường đệ đều ở nhà bọn họ. Lúc này đại luật sĩ Thỉnh không đến, mẹ nó, hắn thím cùng với hắn gia gia cùng hắn đường đệ cũng là sức lao động không phải. Bên này dư càn ở dưới lầu đợi không 2 phút, Phương học kính liền mang theo hắn đường đệ cùng hắn gia gia lại đây. Hắn gia gia năm nay nghe nói đã hơn 60 tuổi, nhưng đừng nhìn lớn như vậy số tuổi, khả nhân bởi vì trước nay đều thích luyện tập dưỡng sinh công nguyên nhân kia sức lực cách khác học kinh cái này trạch nam là lớn hơn đến nơi hắn đường đệ ách, phỏng trừng huynh đệ hai cái yêu thích tương đồng cho nên kia dáng người sao đều thuộc về lâm đại ngọc hình mất mặt a nhìn đến chính mình tiểu tôn tử cũng là hơn hai mươi người cư nhiên ôm không dậy nổi một cái bình rượu phương lão gia tử liền buồn bực một cái tát chụp ở tiểu tôn tử trên vai tiểu tử ngươi này thân thể làm mị sợi làm đi anh phương đường đệ mặt tường hướng lên bất quá ngay sau đó lại cợt nhả nói, gia gia, ta nơi nào có ngài lao thần võ a, ha ha, cười ngây nu thí, một bên đi, quay đầu lại liền cùng cha mẹ ngươi nói, đem ngươi kia máy tính đến tịch thu, thân là nam tử hán, cư nhiên liền cái bình rượu đều ôm không đứng dậy. ba, ngươi nói quá đúng. đang nói, phương học kính nhị thẩm cùng phương học kính mâu thân từ dưới lầu đi xuống tới, quay đầu lại ta liền đi thu thập, hắn này thật là mất mặt ta. Phương học kính đồng tình nhìn chính mình đường đệ liếc mắt một cái, đến nỗi phương đường đệ. Ai? Tìm không ai địa phương ngốc đi thôi. Thực mất mặt có hay không? Phương A di tân miên hảo. Dư càn vương học kính mẫu thân đi tới, vội vàng chào hỏi. Phương học kính mẫu thân bốn dĩ đối dư càn ảnh hưởng liền không tồi, hơn nữa dư càn lại là hiểu chuyện. tự nhiên càng thêm thích. Tiểu Tiên nhi A. Người cũng tân miên hảo. Ai nha? Này hai cái sẽ không chính là ngươi lần trước nói xong bảo thai đi. Đúng vậy. Dư cản sờ sờ cái ốc, vẻ mặt ngượng ngùng xong rồi chạy nhanh làm lớn nhỏ con cá cùng đầu đầu gọi người. Ba cái tiểu gia hỏa vốn dĩ liền thông minh, Dư cản vừa nói, chạy nhanh cùng vừa rồi kêu phương láo ra tử giống nhau, ngọt ngào gọi người, không lưng. đậu phương học kính mâu thân cùng thím cao hứng đầy mặt đỏ bừng. 116 đồng học sẽ, chung. chương 113. Cái gì a? Phương học kính nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía dư càn hết sức, đã bị cửa bên kia khí thế mênh mông quần cuộn bước đi tới thân ảnh cấp hấp dẫn. Ách! Phương học kính thạch hóa. Thiên! Hắn nhìn thấy gì? a. Đại ba ba! Theo phương học kính khiếp sợ, vẫn luôn quay chung quanh ở dư càn cùng phương học kính bên người mấy cái tiểu bằng hưu cũng phát hiện đại đường môn bên kia tình huống. Tiểu ngư nhi càng là hoan hô một tiếng trực tiếp xông ra ngoài. Cái gì cái gì? Vừa mới phản ứng lại đây phương học kính lại lần nữa thạch hóa. Hắn giống như nghe được cái gì đến không được tin tức. Hảo đi, kỳ thật dư càng lúc này cũng không sai biệt lắm. Hắn vốn định mượn cơ hội này giới thiệu lòng trạch diễn cấp phương học kính nhận thức. Nhưng hắn không nghĩ tới muốn cho đối phương trực tiếp biết hắn cùng lòng trạch diễn quan hệ a Tiểu ngư nhi, tiểu tử ngươi kịch thấu đi ngươi, không đúng, là quá đắc y vênh váo đi ngươi. Quay đầu lại xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Đại ba ba. Tiểu ngư nhi chút nào không cảm nhận được hắn cha giờ phút này tưởng đem hắn để qua tới tấu một đồ noán nghiệm. Vẫn cứ bước hắn chân ngắn nhỏ hoan hô dung cảm đi phía trước hướng. Cùng lúc đó, có ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng thành thục ổn trọng xương đầu đầu cùng đại ngư nhi, đồng tình nhìn về phía bọn họ ba ba. Ba ba ngươi hảo đáng thương a. Nhị ca, đệ đệ, nhất định là cố ý. Long Trạch Diễn mới từ khách sạn cửa tiến vào liền phát hiện dư cảnh, vốn định nói chỉ là làm hợp tác giả chào hỏi một cái, ai biết còn không có tới kịp nói chuyện, một viên tiểu đạn pháo liền hấp tấp vọt lại đây quấy rầy cốt truyện. Long Trạch Diễn tỏ vẻ, tình cảnh này thật không phải hắn giả thiết. Hắn cũng là thực bất đắc dĩ. Chỉ là nhìn tiểu nhi tử hấp tấp xông tới, nhất phái ngươi thơ hồn nhiên, làm phụ thân thực hưởng thụ có hay không? Cùng long trạch diễn cùng nhau tiến vào hai vị thức thần giống nhau bảo tiêu, trước tiên phát hiện một viên tiểu thịt trứng vọt lại đây, muốn động thủ đi cản, đi bị to mò một bước chặn. Chê cười. Không thấy được lão bản một bộ thực chờ mong bộ dáng sao. Đại ba ba. Tiểu ngư nhi trực tiếp vọt tới long trạch diễn chân dài biên, cũng lấy vạn quân chi thế không hề đau cảm đụn phải mục tiêu. Ai u. Nhi tử. Ngươi chẳng lẽ cũng không đau sao. Long trạch diễn bất đắc dĩ ngồi sổn. Vô nữ nhìn hương phấn không biên nhí tử bảo bối nhi tưởng ba ba không suy nghĩ tiểu ngư nhi vui sướng đáp lời sau đó cùng một con loại nhỏ bạch thuộc tựa mà duỗi trường hai điều mập mạp cánh tay vòng lấy long trạch diễn cổ lần này hắn nói tuyệt đối là thật sự tuy rằng phụ tử hai cái ở chung thời gian cũng không trường nhưng có thể là huyết thống hoặc là phụ tử thân tình nguyên nhân từ biết long trạch diễn là hắn ba ba bắt đầu liền không thể hiểu được đặc biệt hơn. Lúc này từ biệt chính là một cái nhiều tiểu tinh kỳ, có thể không nghĩ sao. Ha ha! Ba ba, cũng tưởng ngươi. Long trạch diễn trong lòng nói không cảm động là không có khả năng. Ôm mềm một nhi tử, cảm nhận được nhi tử tưởng nghiệm, không tự giác liền toát ra làm phụ thân cảm tình. Ôm tiểu ngư nhi, Long trạch diễn thẳng tắp hướng dư cằn nơi vị trí đi đến. Giờ phút này thiên nguyên quốc tế khách sạn lớn trong đại sảnh mặt người cũng không nhiều. Đa số đều là khách sạn nhân viên công tác. Cho nên liền tính Tiểu Ngư Nhi vừa mới phát ra kinh người tạm đầm, đại gia ở phát hiện Long Trạch diễn đoàn người lúc sau, cũng chỉ là nhàn nhạt xem một cái liền chạy nhanh tiếp tục công tác. Vậy xem gì đó, ở như vậy khách sạn lớn là tuyệt đối không cho phép, không nghĩ tới thật sự có thể gặp được. Long Trạch diễn vẻ mặt tươi cười đứng ở dư càn đối diện. Dư càn cười cười, nhìn thoáng qua đối phương trong lòng ngực Tiểu Ngư Nhi, duỗi tay xoa bóp đối phương cái mũi, xem như hắn Tiểu trừng phạt. Xong rồi mới nói, ngươi biết ta ở bên này. Nhìn đến nhi tử bị khi dễ, long trạch diễn chỉ phải cười hỗ trợ an ủi nhi tử tưởng mà sờ hai hạ hắn cái mũi nhỏ. Ta nhớ rõ ngươi tụ hội thời gian. Tiểu thao cùng ta nói thời điểm để qua, vốn dĩ ngày hôm qua liền phải trở về, kết quả lâm thời gia điểm sự tình, mới trở về trợm. Nói nhìn thoáng qua đứng trên mặt đất, nhìn lên hắn mặt khác hai đứa nhỏ, tự động ngồi xuống xuống, các bà bối, tưởng ba ba không. Ân. Đầu đầu ngoan ngoãn gật đầu. Ta cũng suy nghĩ. Đại Ngư Nhi nghiêm túc trả lời. Hảo, ba ba cũng tưởng các ngươi. Long Trạch Diễn buông Tiểu Ngư Nhi, lôi kéo Đầu Đầu cùng Đại Ngư Nhi ở hai người trên chán một người hôn một cái. Đại ba ba. Nhìn Long Trạch Diễn thân song Đại Ngư Nhi cùng Đầu Đầu, Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kéo kéo Long Trạch Diễn quần áo. Chúng ta cùng ba ba buổi tối không có trụ địa phương. Cái kia A Di nói chúng ta dự định phòng bị người khác cầm đi, dư cản, ách, như thế nào nghe ra cáo trạng hương vị, long trạch diễn nhưng thật ra một chút không thèm để ý tiểu nhi tử cùng chính mình cáo trạng, nhi tử không cùng chính mình cáo trạng, với ai cáo trạng? bất quá, một nhà năm sao cấp khách sạn, ở tiếp thu dự định lúc sau, lại đem phòng đính cho người khác, nhưng thật ra thực đáng giá nghiên cứu, sao lại thế này? long trạch diễn nhìn về phía dư cản, ha ha. Ta cũng không biết. Dư càng cười, chính là phía trước điện thoại dự định một gian phòng, vốn dĩ nói tốt 5 giờ phía trước lại đây, kết quả lại đây mới biết được, đã bị đính đi ra ngoài. Phải không? Dư càng nói đơn giản, nhưng lại làm lòng trạch diễn như mày. Thông đi hỏi một chút sao lại thế này. Nói xong lạnh lùng nhìn lướt qua, đứng ở khách sạn công tác đài bên trong hai cái người phục vụ. Thiên nguyên quốc tế khách sạn lớn là chính hoa tập đoàn 3 tháng trước vừa mới thu mua cũng tăng lên thành khách sạn 5 sao. Ở thành phố H khách sạn Trung, bởi vì có chính hoa tập đoàn tồn tại, khách sạn này hiện tại có thể nói đã thành khách sạn long đầu. Mà hiện tại nhà này long đầu khách sạn, lại xuất hiện danh dự vấn đề. Liên tính dư càng làm người trong nhà sẽ không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, nhưng vấn đề càng nghiêm trọng không phải sao. Nghe được Long Trạch diễn phân phó. Tom không nói hai lời trực tiếp móc ra điện thoại. Gọi đi ra ngoài. Dự định tốt phòng trước tiên bị đính đi ra ngoài sự tiểu, nhưng khách sạn danh dự lại là đại sự. Ở Tom gọi điện thoại công phu, Long Trạch diễn ruôi tay ôm lấy Dư càn nói, chúng ta qua bên kia phòng cho khách quý ngồi trong chốc lát. Hảo. Dư càn gật đầu, mới vừa đi một bước nhìn đến bên cạnh đứng phương học kính đồng học, cười một chút đối Long Trạch diễn nói, Long tiên sinh, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đồng học Phương Học Kính, chúng ta chính là Hảo anh em. Hảo anh em sao? Long trạch diễn nhìn thoáng qua Dư Cản, lại nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ Phương Học Kính, lễ phép vươn tay, Phương tiên sinh ngươi Hảo. Ách! Ngài Hảo! Vợ tờ! Đối thủ chỉ! tiểu Dư Cản! Ca! Hôm nay mặt đều bị ngươi ném hết! Không biết Long Tổng Tài là ca thần tượng sao? Không biết vị này ở cổ đại chính là tương đương với đế vương giống nhau tồn tại sao? Dư Càn nhìn đến phương học kính quân bách, không hề có một chút đồng tình tâm, bất đồng tình liền tính, còn cười to nói, Phương ca, ngươi cũng có như vậy thời điểm A. Ta còn tưởng rằng ta thấy được lưu bà ngoại đâu. Yêu cầu chiếu bức ảnh để lại cho kỷ niệm sao. Lan. Phương học kính tưởng nói, đáng tiếc Long Trạch diễn lúc này đối hắn áp lực thật sự quá lớn. Thế cho nên hắn hiện tại liền phản bác dư càn ngôn ngữ công năng đều đánh mất. hào mất mặt. Phương học kính tưởng, làm ca tìm cái hầm ngầm toàn đi. Không đợi phương học kính quấn bách xong, dư càn bên kia lại nói, Long tiên sinh, bên ta ca liền ở ngươi công ty công tác, nhớ rõ giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn a, Phải không? Ách! Phương học kính vẻ mặt hấp tuyến, nhưng hắn cũng đồng thời minh bạch đây là dư càn ở giúp hắn. Xấu hổ cười nói, đúng vậy. Long Thiên Sinh, ta là năm trước cuối năm mới đi vào công ty, hiện tại nhậm chức với nhân sự bộ. Nga. Long Trạch Diễn cẩn thận nhìn thoáng qua Phương Học Kính gật đầu, chúng ta đây vẫn là rất có duyên. Ha ha, có duyên. Làm một cái đại lão bản hòa giải ngươi có duyên. Đây là tình huống như thế nào? Phương Học Kính không dám tưởng tượng, liền tính hắn lúc này lại không có gì chức trưởng thưởng thức, cũng có một loại bản năng cảm giác Cảm giác chính mình tương lai trước trường chi lộ sẽ so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông thuận. Chỉ là dư càn lại như thế nào nhận thức như vậy đại lao? Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng thực thân mật. Không đúng, càng quan trọng là dư càn nhi tử, cư nhiên kêu long trạch diễn kêu ba ba. Ô, oh, thực kính bạo tin tức có hay không? Đi rồi. Dư càn vương học kính ngốc ngốc, một cái tắt chụp ở đối phương trên vai. Đứng ngây người ngươi hôm nay xem như đem ta mặt ném hết. Lan. Phương học kính hung hăng tưởng, ngươi nha nếu là không ra này không ngờ, có thể ra như vậy mất mặt sự tình. Cố ý đi ngươi. Ca anh Minh thần võ hình tượng tiết chế hôm nay toàn bộ bị hủy. Long Trạch diễn cười nhìn dư cản cùng phương học kính ở chung, sau đó một tay một cái lôi kéo đầu đầu cùng tiểu ngư nhi đi phía trước đi, đến nỗi đại ngư nhi, kia tiểu tử giờ phút này chính vẻ mặt tiểu đại nhân tựa mà, bị hắn ba ba lôi kéo đâu. Tổng tài Tân Miên Hảo, mọi người mới vừa đi đến khách sạn Đại Sảnh một bên phòng cho khách quý cửa, một cái nhìn qua ba bốn mươi tuổi, mang một bộ đường thời lưu hành kính đen nam nhân liền hấp tấp đuổi lại đây. Này nam nhân chính là Thiên Nguyên Quốc tế khách sạn lớn đương nhiệm tổng giám đốc Lưu Nhiếp, lại nói tiếp bởi vì chính Hoa tập đoàn mới tới thành phố hát, mà này tòa khách sạn lớn lại vừa mới tiếp nhận cũng bị tăng lên vì khách sạn năm sao. Cho nên lưu nhiếp là trực tiếp từ chính hoa tập đoàn khác khách sạn điều lại đây. Cũng coi như là chính hoa tập đoàn lão nhân. Nhưng càng là như vậy, xảy ra sự tình lúc sau, càng là làm nhân khí phẫn. Bởi vậy, đối mặt vị này áo mũ chỉnh tề đầy mặt nhiệt tình giám đốc, long Trạch diễn lý cũng không lý. Trực tiếp vào từ bảo tiêu mở ra phòng cho khách quý. Nhìn long Trạch diễn mang theo đoàn người tiến vào phòng cho khách quý, lưu nhiếp đầy mặt xấu hổ nhưng lại không dám có bất luận cái gì câu hoán hận. Hắn ở chính hoa tập đoàn kỳ hạ làm thời gian cũng dài quá, đối với vị này ở quốc tế thượng đều ai phong một coi lao bản tính tình vẫn là thực hiểu biết. Giống nhau thời điểm, giống chính mình như vậy khách sạn sự tình, liền tính đối phương tới, cũng sẽ không nhúng tay. Ngay cả triệu kiến cũng sẽ không có, thông thường đó là tuyệt đối cho công nhân nguyên vẹn tín nhiệm. Chính là hôm nay, còn không có lên lầu liền đem chính mình gọi tới, không cần phải nói. Lưu Nhiếp liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện. Thật vất vả chờ Long Trạch diễn đoàn người vào phòng cho khách quý, Lưu Nhiếp chạy nhanh đi cầu giờ phút này còn đứng ở ngoài cửa tổng tài bí thư Tom. Người khác không biết, hắn chính là biết đến, vị này chính là chính hoa tập đoàn, trừ bỏ lão bản bản thân bên ngoài, lớn nhất buộc. Tom biết hôm nay việc này, lão bản cùng lão bản đương đều không có nháo đại ý tứ, hiện tại ngồi ở phòng cho khách quý bên trong đám người, cũng bất quá là cho người để cái tỉnh mà thôi. Nhưng liền tính là như vậy, hôm nay khách sạn vẫn là phải làm ra tương ứng thi thố. Cho nên đối mặt lưu nhiếp thời điểm, trực tiếp cấp đối phương khấu cái tổn hại công ty danh dự mũ. Một câu đem lưu giám đốc sợ tới mức mặt như màu đất. Tom tiên sinh, này, việc này không, không như vậy nghiêm trọng đi. Này mũ cũng quá lớn đi. Lưu nhiếp thấp thỏm bất an. Nghiêm trọng sao? Tom cười cười, ngắm liếc mắt một cái phòng cho khách quý, nhạc. Nhân chứng còn ở đâu, nếu là không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Lưu Giám Đốc, không cần ta nhắc nhở ngươi cũng nên biết, chúng ta chính hoa tập đoàn vừa mới tiến vào thành phố Hát, này danh dự vấn đề đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng đi. Đây là ta thất trách. Lưu Nhiếp nháy mắt minh bạch, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chính hoa tập đoàn khách sạn sản nghiệp đều không phải là tập đoàn bên trong lớn nhất, chính mình bất quá là một cái tiểu thành thị khách sạn giám đốc. Nhân gia căn bản không cần thiết cùng chính mình không qua được. Thỉnh Tòm Tiên sinh yên tâm, thuận tiện giúp ta chuyển cáo một chút tổng tài. Việc này ta nhất định từ trọng xử lý. Vậy là tốt rồi, danh dự chính là một cái xí nghiệp tồn vong mấu chốt. Lưu Giám Đốc đắc dụng điểm tâm. Yên tâm, lời nói ta nhất định giúp ngươi đưa tới. May mắn lần này gặp được việc này chính là người quen. Nếu là cái người ngoài, ngươi hẳn là biết hậu quả. Cái này, ngài nói chính là... Lưu nhiễm xấu hổ đáp Đồng thời cũng biết lời nói là nói như vậy Người quen tuy rằng sẽ không đem hôm nay Việc này nói ra đi Đã có thể bởi vì là người quen Lần này sự tình Tập đoàn Lao Đại là chuẩn bị nhúng tay Một không cẩn thận Khả năng khách sạn liền phải trở thành chính hoa Tập đoàn hiện tại đang ở tân kiến sản nghiệp đá cây chân Đã đính ra phòng liền tính Tông nghĩ nghĩ nói Không cần quá yêu nhiều khách nhân Đến nỗi tổng tài người quen Đêm nay sẽ cùng tổng tài cùng nhau trụ, ngươi cũng không cần phiền toái. Quay đầu lại ngươi lại cẩn thận an bài một chút, không thể lại có bất luận cái gì sai lầm. Là là, thông tiên sinh xin yên tâm, lần này nhất định sẽ không. Thiên A, cái này người quen, lưu nhếp muốn chết tâm đều có. Vừa mới tổng tài bí thư nói là người quen, này người quen còn có xa gần chi phân, nhưng quay đầu nhân ra liền nói tổng tài muốn cùng cái này người quen cùng nhau ở. Cái này người quen đã có thể cùng thiên tử giống nhau nhân vật. Có như vậy trong nháy mắt, Lưu Nhiếp trong lòng có một thanh âm ở nói cho hắn, lần này hắn xong rồi. Đừng như vậy khẩn trương. Tom dọa con người toàn vẹn, lại hiền lành làm bộ không thèm để ý vô vô đối phương bà vai, ngươi nghiệp vụ năng lực tổng tài vẫn là thực xem trọng. Ha ha! Là là! Lưu Nhiếp lau lau trên chán mồ hôi lạnh. Thẳng đến Tom xoay người vào phòng cho khách quý mới phản ứng lại đây chạy nhanh đi xử lý sự tình. Hiện tại, hắn cần thiết trong thời gian ngắn nhất đem sự tình xử lý tốt, cũng mang theo tội nhân đi cấp tổng tài nhận lỗi. bằng không lần này hắn xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi, chính hoa tập đoàn cao tầng cũng không phải là như vậy hảo làm, ngươi cho rằng sẽ ra chuyện là có thể trụ mông chạy lấy người, quá ngây thơ rồi đi. Đương nhiệm tổng tài thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, tuyệt đối là lịch sử đầu một người. Lưu Nhiếp tự giác chính mình là không kia dũng khí đi lãnh hội tổng tài tức giận, chỉ là cảm thán mấy năm cái này buồn bao năm qua phòng trừng sẽ không hảo quá. 117 đồng học sẽ hạ. Trưng 124, dư càn dự định phòng sự tình, ở tổng giám đốc Lưu Nhiếp hỏi đến lúc sau thực mò phải tới rồi giải quyết. kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, đơn giản chính là có người ở đại lượng đính phòng thời điểm, vừa lúc thiếu một gian, mà kia trước đài nhân viên công tác lại vừa lúc cùng người nọ nhận thức. Mà người nọ cũng vừa lúc nhận thức Dư Càn, cảm thấy Dư Càn trụ không dậy nổi nằm sao cấp khách sạn, vì thế liền đúng lý hợp tình đem phòng cầm đi. Có lẽ có thể là người nọ lúc ấy nói gì đó không dễ nghe lời nói, cho nên nhân viên công tác ở đối mặt Dư Càn bọn họ thời điểm, như thế nào cũng không dám báo ra là ai đính đi phòng. Bất quá, mặc kệ thế nào kia nhân viên công tác là không có khả năng tiếp tục ở phía trước đài công tác không nói nàng xúc phạm khách sạn danh dự một chuyện, chính là tự mình tiết lộ khách nhân danh sách việc này, liền đủ nàng uống một hồ. Lưu nhiếp xử lý xong chuyện này lúc sau, cũng không lại muốn đem người lánh qua đi xin lỗi, có này trong đó đạo đạo, hắn thật đúng là sợ nào đó nhân tâm không cân bằng, lúc sau ghen ghét tổng tài người quen, kia đến lúc đó hắn liền không phải chết đơn giản như vậy. Lưu nhiếp chỉ dùng 10 phút thời gian liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp đã điều tra xong. Dư Càn cùng Phương Học Kính đang nghe nói lần này đính đi bọn họ phòng chính là người quen lúc sau cười cười tỏ vẻ không truy cứu. Long Trạch diễn tự nhiên cũng có thể nghe ra bên trong vấn đề, chờ lưu nhiếp nơm nớp lo sợ hội báo xong công tác, đi rồi lúc sau liền hướng Dư Càn nói, nếu không đêm nay ta làm người khác khai một chỗ, ngươi cùng ngươi bằng hữu đến bên kia đi tụ tụ. Tính! Dư Càn lắc đầu, kia nhiều không thú vị, còn không phải là một gian phòng sao. Ta đêm nay trụ ngươi bên kia liền hảo, chẳng lẽ ngươi không chào đón? Ha ha, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi qua đi, ta tự nhiên là mười hai vạn phần hoan nền. Sao lại không được? Dư càng nói, nhìn lướt qua ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người tiểu nha đầu. Đúng rồi, vừa lúc ta dẫn bọn hắn ba cái qua đi không có phương tiện, hôm nay buổi tối liền phiền thoái ngươi. Ra chuyện như vậy, liền tính ngoài miệng nói không so đo, trong lòng cũng cách hứng hoàng. Dư càn lúc này là một chút cũng không nghĩ đem nhi tử nữ nhi mang lên, đỡ phải đến lúc đó nào đó người trong miệng phun phân, ô nhiệm nghe nhìn. Nếu tương lai quan hệ người tốt đã biết hắn hài tử nói, liền lại mặt khác tìm cái thời gian trông thấy hảo. Người còn có thể lại khách khí một ít.